Điện cùng lan tê điện quy mô bố cục tới xem lại là không có gì khác nhau. Bởi vậy có thể thấy được, thật muốn so với địa vị tới Vân Thái Phi chưa chắc liền thật so láo vương phi thấp. Chương 430 Vân Thái Phi triệu kiến. Tới phi vụ các thời điểm, tiêu tĩnh lâm sợ nhậm giao kỳ khẩn trương nhỏ giọng an ủi nàng nói, ngươi đừng sợ, tổ mẫu nàng tuy rằng tính tình thanh lánh, lại cũng không phải vô cớ gây rối người. Dừng một chút lại nói, vô luận như thế nào còn có ta ở đây đâu. Nhậm giao kỳ trong lòng nhưng thật ra không thể nói khẩn trương sợ hãi, lại gian nan thời điểm nàng đều đi qua, chỉ là nàng cũng rất muốn biết Vân Thái Phi thái độ, rốt cuộc Vân Thái Phi là tiêu tĩnh tây thân tổ mẫu, cùng Lao Vương Phi là không giống nhau. Phi vụ các điểm đàn hương, lại tựa hồ hôn loạn một ít bạc hà hương, thực thuần hậu thoải mái thanh tân hương vị, lệnh người tỉnh thần. Vân Thái Phi thị nữ mang theo tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỳ từ minh gian đi vào sốc lên mặt phải khắc hoa màn trúc tử. Nhậm Giao Kỳ tiến hữu thư gian liền nhìn đến Vân Thái Phi ngồi ở thượng đầu kia trương Hoa Cúc lê đằng mặt điêu khắc Tam Tinh cùng chiếu đồ án ba vòng bình lũy làng giường la hán thượng trên người nàng siêm mỹ đã thay đổi một thân như cũ thực một mạc thấy các nàng tiến vào thời điểm liền nhàn nhạt mà nhìn lại đây không có gì biểu tình bộ dáng Tiêu Tĩnh Lâm mang theo Nhậm Giao Kỳ tiến lên đi cấp Vân Thái Phi hành lễ Nhậm Giao Kỳ cúi đầu không chút cầu thảm mà làm xong động tác sau đó Vân Thái Phi thị nữ liền dẫn các nàng ngồi xuống trong phòng một trận an tĩnh. Vân Thái Phi không nói gì. Tiêu tĩnh lâm nhìn Vân Thái Phi liếc mắt một cái, chủ động mở miệng nói, tổ mẫu thấy này phi vụ các có phải hay không thay đổi bộ dáng. Vân Thái Phi nhàn nhạt mà ngô một tiếng, không tỏ ý kiến. Tiêu tĩnh lâm lại nói, tổ mẫu hảo chút năm không có tới đi. Mấy năm trước phụ thân sai người đem suối nước nóng sơn trang sửa chữa một phen, phi vụ các cũng sửa lại hảo chút địa phương, tổ mẫu còn thói quen đi. Vân Thái Phi lúc này mới quay đầu nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, nhíu mày nói. Ta không thói quen ngươi đột nhiên nhiều như vậy lời nói. Tiêu tĩnh lâm. Vì thế lại là một mảnh lặng im. Liên ở nhậm giao kỳ nghĩ chính mình có phải hay không nên mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Vân Thái Phi đột nhiên đối nhậm giao kỳ nói, ngươi cùng văn phóng lại như thế nào nhận thức. Vân Thái Phi lời này vừa nói ra, nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm đều thiếu chút nữa thay đổi sắc mặt. Tiêu tĩnh lâm vội vàng nói, tổ mẫu. Vân Thái Phi lại là dơ tay đạm thanh chặn lại nói, không hỏi ngươi, ngươi hảo hảo ngồi. Tiêu tĩnh lâm nhíu như mày, lại cũng không kế khả thi, không khỏi lo lắng mà nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. Nhậm giao kỳ thực mau liền khôi phục chấn định, cũng không có lâu lắm do dự liền thản nhưng nói, ta tổ mẫu cùng vân gia lão thái thái là cùng tộc tỉ muội, vân nhị công tử xem như ta bà còn xa biểu hình, hắn niên thiếu khi từng ở nhậm gia trụ quá một đoạn thời gian. Này đó mặc dù nhậm giao kỳ không nói, vân thái phi cũng sẽ biết. Vân thái phi nhìn nhậm giao kỳ trong chốc lát, không tỏ ý kiến bộ dáng. Nhậm Giao Kỳ có chút sở không chuẩn Vân Thái Phi ý tứ, Vân Thái Phi kêu nàng lại đây đột nhiên nhắc tới Vân Văn Phóng sự tình khẳng định là nghe được chút cái gì, Vân Thái Phi đây là muốn làm khó dễ không thành. Chỉ là không có bằng chứng, Vân Thái Phi muốn như thế nào làm khó dễ. Nàng cùng Vân Văn Phóng chi gian vốn là cái gì cũng không có, Vân Văn Phóng cũng đã lâu không có lộ diện, thậm chí việc hôn nhân đều định ra. Nhậm Giao Kỳ cũng không biết Vân Văn Phóng bị tiêu Tinh Tây đã thương sự tình, tiêu tĩnh Tây không có nói cho nàng. Vân Gia Cảng sẽ không đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Đang ở này không khí xấu hổ thời điểm, Vân Thái Phi thị nữ tiến vào bẩm báo tiêu nhị công tử tới. Nhậm giao kỳ ngẩn người. Vân Thái Phi như suy tư gì mà nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. Tiêu tinh tây tiến vào thời điểm cũng không có hướng nhậm giao kỳ nơi này xem. Hắn như là bình thường con cháu giống nhau tiến lên đây cấp Vân Thái Phi hành lệ Vân An. Vân Thái Phi nhíu như mày, người gần nhất không phải vội đến thần long thấy đầu không thấy đuôi sao. Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Tiêu tĩnh Tây sắc mặt bất biến mà cười nói, tổ mẫu tới. Tôn Nhi tự nhiên là muốn lại đây thỉnh an. Vân Thái Phi kéo kéo khoe miệng, ý có điều chỉ nói, người này thỉnh an thời cơ nhưng thật ra chảo đến xảo. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy cũng không cãi lại, chỉ là hướng về phía Vân Thái Phi cười cười, trên mặt còn mang theo chút bị trưởng bối vạch trần thẹn thùng chi sắc. Vân Thái Phi thấy thế nhưng thật ra không có lại khó xử hắn. Xua tay làm hắn ngồi xuống. Tiêu tĩnh lâm ngầm mắt trắng. Đối Tiêu Tĩnh Tây làm ra vẻ thập phần khinh bỉ, nàng cảm thấy Tiêu Tĩnh Tây phỏng trừng liền thẹn thùng hai chữ là viết như thế nào cũng không biết. Tiêu Tĩnh Tây lúc này mới đem tầm mắt phóng tới trong phòng những người khác trên người, cười hỏi, các ngươi vừa mới đang nói chuyện cái gì như vậy vui vẻ. Trong phòng mọi người, ngươi nào một con mắt nhìn đến chúng ta liêu đến vui vẻ. Trận mắt nói giỡn cũng muốn có cái độ đi. Vân Thái Phi liếc Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, túi đầu uống trà đi. Tiêu Tĩnh Tây hoàn toàn không sợ kẻ ngắt. Hắn bắt đầu rất có kỹ xảo mà cùng Vân Thái Phi trò chuyện lên, tuy rằng Vân Thái Phi trên cơ bản không có như thế nào mở miệng qua, bất quá trong phòng không khí lại là bị hắn mang đến bất chi bất giác mà khoan khoái lên, đối với tiêu tĩnh Tây cái này bản lĩnh. Tiêu tĩnh Lâm tự thấy không bằng, mắt thấy tất cả mọi người bị tiêu tĩnh Tây năm cái mui đi rồi, Vân Thái Phi rốt cuộc đem trong tay bắt trà không nhẹ không nặng mà thả xuống dưới đạm thanh nói, ta không thích lo chuyện bao đồng, mấy năm nay cũng không có quản quá cái gì nhàn sự. Các người nếu là đều không thể gặp ta nói chuyện, ta liền nói cái gì đều không nói là được, ta ở trong phủ quanh năm suốt tháng cũng trụ không được mấy ngày. Vân Thái Phi này một phen nói ra tới. Ngay cả tiêu tính Tây cũng không thể không phóng mềm ngựa khi nói, tổ mẫu quản tự nhiên không tính nhàn sự. Vân Thái Phi nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, ta hỏi ngươi, quân tử cưới vợ tiêu chuẩn cho là cái gì? Lấy hiền vẫn là cười mới. Phẩm tính quan trọng vẫn là dung mạo quan trọng. Lời này hỏi ra tới, trong phòng không khỏi tính tính. Vân Thái Phi ăn mặc tuy rằng một mạc, nhưng là mặt vô biểu tình hỏi gian này một phen lời nói thời điểm lại là có một cổ lệnh người vô pháp bỏ qua uy áp. Tiêu tĩnh Tây chút nào không bị này cổ uy áp sợ ảnh hưởng, hắn túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, quân tử cưới vợ Tiêu chuẩn Tôn Nhi không hiểu được, bất quá phàm tục người đều luôn cưới tài đức vẹn toàn dung mạo song toàn nữ tử vì bạn nữ, tài đức vẹn toàn, dung mạo song toàn. Vân Thái Phi cười như không cười mà nhìn Tiêu Tinh Tây liếc mắt một cái, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ ngươi tìm được rồi sao? Tiêu tĩnh Tây nhìn nhậm dao kỳ liếc mắt một cái, cũng không trả lời Vân Thái Phi vấn đề, ngược lại không biết như là nghĩ tới cái gì chuyện thú vị cười nói, phụ thân nói lời này là tổ phụ năm đó giáo dục hắn, sau đó hắn từ đầu chí cuối mà dạy cho Tôn Nhi. Vân Thái Phi Vân Thái Phi bị tiêu tĩnh Tây một câu đổ đến nói không ra lời, lời này lại là không hảo hỏi lại đi xuống, bằng không phải hỏi đến Lao Vương ra cùng Yến Bắc Vương trên đầu. Vân Thái Phi khó được cảm xúc lộ ra ngoài trừng mắt nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái. Trong sân không khí lại là không thể hiểu được lại khoan khoái lên, Vân Thái Phi bên người mấy cái thị nữ còn đều là một bộ túi đầu nhẫn cười bộ dáng. Ngươi tổ phụ cùng phụ thân còn dạy ngươi chút cái gì? Đều nói ra nghe một chút. Vân Thái Phi hử lệnh nói. Tiêu Tĩnh Tây ngón tay chi chính mình hàm dưới làm bộ nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Vân Thái Phi nghiêm túc nói, còn có liền tính cưới không đến tài đức vẹn toàn, dung mạo song toàn nữ tử cũng trăm triệu không thể cưới cái loại này thích sinh sự từ việc không đâu đẩy miệng lưỡi thân hiền năng xa tiểu nhân đạo lý cũng đồng dạng áp dụng với nội trạch vân thái phi nghe vậy sửng sốt sắc mặt liền có chút khó coi lên nửa ngày nàng thở dài một hơi có chút mệt mỏi nói thôi các ngươi đều đi xuống đi ta có chút mệt mỏi tiêu tĩnh tây dẫn đầu thuận theo mà đứng dậy kinh cần nói tổ mẫu hảo hảo nghỉ ngơi chúng ta ngày khác ở tới cấp ngài thỉnh an tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỳ cũng đi theo đứng dậy Vân Thái Phi không có lại xem bọn họ, lo chính mình đỡ thị nữ Tây đi đến hữu hơi gian. Chờ Vân Thái Phi rời đi lúc sau, bọn họ mới tử phi vụ các lui ra tới. Tiêu Tĩnh Lâm nói, người như thế nào biết chúng ta bị tổ mẫu gọi tới. Tiêu Tĩnh Lâm tự nhiên sẽ không tin tưởng Tiêu Tĩnh Tây là tới cấp Vân Thái Phi thỉnh an thời điểm trùng hợp gặp các nàng, lời này nói ra ai cũng sẽ không tin. Tiêu Tĩnh Tây chỉ cười không nói. Tiêu Tĩnh Lâm lập tức liền nghĩ tới. Lúc này sợ là toàn bộ suối nước nóng sơn trang đều che kín tiêu tĩnh tây nhạc tuyến, một có cái gió thổi cỏ lay liền có người báo danh trước mặt hắn. Tiêu tĩnh lâm hử một tiếng. Không có nói cái gì nữa. Tiêu tĩnh tây nhìn về phía nhậm giao kỳ. Nhẹ giọng nói, tổ mẫu hẳn là sẽ không lại tìm ngươi. Đến nỗi bên ngoài người ngươi đều có thể không thấy. Ra tới nói tốt nhất cùng tĩnh lâm ở bên nhau, đem nhạc sơn và nhạc thủy đều mang theo trên người. Suối nước nóng sơn trang tuy rằng là tiêu ra địa bàn Nhưng là đã nhiều ngày người nhiều mắt tạp, liền sợ ra cái gì phê ức. Nhậm giao kỳ nghe xong. Gật đầu ứng. Tiêu tĩnh Tây lại nhìn nàng vài lần, sau đó nhìn nhìn tiêu tĩnh Lâm. Tiêu tĩnh Lâm ngầm mắt trợn trắng, không thế nào cam nguyện mà xoay người đi phía trước đi rồi vài bước, lại không chịu đi xa, chỉ cùng bọn họ cách cái 3-4 bước xa khoảng cách. Tiêu tĩnh Tây biết lấy tiêu tĩnh Lâm trong thai khẳng định vẫn là có thể nghe được bọn họ nói chuyện, hắn cũng không thèm để ý. Hắn sở dĩ làm tiêu tĩnh lâm làm làm bộ dáng lảng tránh một chút chỉ là sợ nhậm giao kỳ mặt mỏng sẽ ngượng ngùng. Ta ở tại U Lan Các, có chuyện gì giải quyết không được khiến cho nhạc sơn hoặc là nhạc thủy đi tìm ta, không cần chính mình nạnh căng. Vô luận như thế nào? Ta luôn là đứng ở ngươi phía sau, cho nên không phải sợ. Tiêu tĩnh Tây phóng thấp thanh âm nói. Tiêu tĩnh Tây không có nói vân thái phi hỏi vân văn phong sự tình, kia chỉ là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ, như hắn sở định nghĩa như vậy là có người ở bàn lộng thị phi. Tiêu tĩnh Tây trầm thấp dễ nghe thanh âm ở nhậm dao kỳ bên thai ôn nhu mà vang lên, cứ việc đã rất quen thuộc, lại vẫn là làm nhậm dao kỳ nhịn không được trong lòng mấy ngày, nàng không dám ngẩng đầu, đỏ mặt ân một tiếng. Tiêu tĩnh Tây nhìn nhậm dao kỳ thuận theo bộ dáng, trong lòng luôn là sẽ có một loại khó có thể miêu tả vui mừng. Hắn tiếp theo ống tay háo che đậy, nhẹ nhàng mà dắt dắt nhậm dao kỳ tay, ở nhậm dao kỳ phản ứng lại đây phía trước lại nhanh chóng tung ra. Nhậm dao kỳ rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, gương mặt đỏ bừng vừa chạm vào liền tách ra tiếp xúc làm hai người trong lòng hơi khởi cơn sóng trong không khí tràn ngập một cổ hoa sơn chi ngọt nị mùi hoa hai người tương đối mà đứng trong chốc lát thẳng đến tiêu tĩnh lâm không thể nhịn được nữa mà ho nhẹ một tiếng đánh gãy quanh mình kia cổ không thể hiểu được không khí tiêu tĩnh tây khép tuổi một tiếng xoay người rời đi ngày này buổi tối vương Phi ở suối nước nóng sơn trang vân khỉ hiên mở tiệc mở tiệc chiêu đãi liên can tiến đến tham gia thiên kim yến khuê tú triều đình khuê tú cùng yến bắc khuê tú nhóm tề tụ một đường chăm hoa đua nở, tranh kỳ khoe sắc, trường hợp xưa nay chưa từng có náo nhiệt. chương 431 kinh hồn một dọa. nhậm giao kỳ thay đổi một thân vàng nhạt nạm lanh thật màu tím đáy ám văn giải đoạn hoa đối mặt khâm áo ngoài, đầu đội vàng dòng chạm giống được khảm bát bảo đầu quan, cùng tiêu tĩnh lâm cùng đi theo vương phi bên cạnh người, đoan trang trầm tĩnh. vương phi như cũ không chút nào che giấu chính mình đối nhậm giao kỳ yêu thích cùng nể trọng, làm nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm cùng nàng cùng nhau ngồi xuống chủ bàn. Lao Vương Phi cùng Vân Thái Phi hai người ước hảo giống nhau đều không có thăm dự, chủ trên bàn chỉ có Vương Phi, Tiêu Tĩnh Lâm, Nhậm Giao Kỳ, còn có Tiêu Gia Nhị Phòng Tô Thị cùng Tiêu Tĩnh Viện. Tô ra mặt trời sắp lặn, Tô Thị mẹ con nhìn qua rất điệu thấp, Nhậm Giao Kỳ ngồi xuống thời điểm Tô Thị cùng Tiêu Tĩnh Viện chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có nói lời nói. Nhan Ngưng Sương cùng Triệu Ánh Thu mấy người ngồi ở chủ bên cạnh bàn biên khách trên bàn, cách rất gần. Vương Phi nói vài câu trường hợp lời nói, Yến Hội liền bắt đầu tuy rằng là một đại sảnh người cùng nhau ăn cơm ly bàn và chạm tiếng động lại là cứ thấp. Tiến hội bắt đầu không có bao lâu, Vân Thái Phi bên người một cái thị nữ liền tiến vào hướng Vương Phi thấp giọng bẩm báo nói Vân Thái Phi thân thể không khỏe, nhập giao kỳ liền ngồi ở Vương Phi bên người, nghe được thị nữ nói Vân Thái Phi vừa mới đã tỏa mình tưởng lúc sau, đứng dậy thời điểm có chút say xe. Vương Phi nghe xong lúc sau tự nhiên muốn đi phi vụ các thàm, tiêu tĩnh lâm cũng lo lắng Vân Thái Phi thân thể muốn cùng đi theo. Vương Phi nghĩ nghĩ An bài nhậm giao kỳ lưu lại chủ trì trường hợp, lại hòa khí mà thỉnh tô thị cấp nhậm giao kỳ giúp đỡ một chút, sau đó liền cùng tiêu tĩnh lâm cùng rời đi. Vương Phi vừa rời tịch, Vân Khỉ Hiên không khí liền khoan khoái rất nhiều, không biết nhà ai khuê tú thả lỏng quá mức trong tay điều canh rơi xuống trên mặt đất quăng ngã nát, đưa tới quanh mình một mảnh cười nhạo tiếng động. Chủ trên bàn chỉ còn lại có ba người, tiêu tĩnh viện cùng nhậm giao kỳ có một câu không một câu mà đáp lời. Nhậm tiểu thư này thân siêu ý thì thật là đẹp mắt nghe nói quần áo nguyên liệu vẫn là vương phi tự mình chọn lựa đâu. Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tinh viện vị này, Tiêu Gia Nhị tiểu thư tuy rằng gặp qua vài lần, bất quá tiếp xúc cũng không nhiều. Thấy nàng ngựa khí còn tính hòa khí, liền thấp giọng trả lời vài câu, cũng chỉ là một ít không quan hệ ngứa đau trường hợp lời nói. Chủ trên bàn người bắt đầu giao lưu, phía dưới người liền cũng bắt đầu lẫn nhau bắt chuyện lên, nói là tiệt tối, kỳ thật cũng là vì làm này đó khuê tú nhóm lẫn nhau nhận thức giao lưu, không có ai là thật sự hướng về phía ăn cơm tới cho nên cũng không chú ý thực không nói, phía trước sở dĩ không có người ta nói lời nói là bởi vì Vương Phi ở chỗ này ngồi duyên cớ. Vân Thu Thần ở Vương Phi cùng Tiêu Tĩnh Lâm ly tịch lúc sau không lâu cũng rời đi, biết Vân Thái Phi sinh bệnh nàng ngồi không được, muốn đi thăm bệnh, lại đây chủ bản cùng Tô Thị đánh một tiếng tiếp đón, đều biết Vân Thu Thần rất được Vân Thái Phi thích, nàng muốn đi thăm Vân Thái Phi cũng là nhân chi thường tình, Tô Thị làm nàng đi. Vô luận là Vương Phi, Tiêu Tĩnh Lâm vẫn là Vân Thu Thần, ly tịch lúc sau liền vẫn luôn không có trở về, Nhậm Giao Kỳ ngồi ở tịch trung không khỏi cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ Vân Thái Phi bệnh đến rất trọng? Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, sai người trở về hỏi thăm, phái ra đi người trở về bẩm báo nói Vân Thái Phi phía trước ngất đi rồi một hồi, tỉnh lại lúc sau tinh thần vẫn luôn không tốt lắm. Vương Phi cùng quận chúa đều lưu tại phi vụ các. Vương Phi nói Vân Khỉ Hiên bên này liền giao cho Nhậm Giao Kỳ, làm nàng chờ đến thời gian không sai biệt lắm liền đem bên này hiến hội tan. Nhậm Giao Kỳ liền ở Vân Khỉ Hiên đợi cho hiến hội kết thúc. Sau đó thay thế Vương Phi nói vài câu trường hợp lời nói, liền làm người đem này đó Khuê Tú nhóm đều đưa trở về. Nhậm giao kỳ an bài hảo bên này sự tình, đang muốn đi phi vụ các thăm một chút Vân Thái Phi, mới đi ra Vân Khỉ hiên đã bị người gọi lại. Nhậm giao kỳ quay đầu lại liền nhìn đến nhan ngưng xương cùng mặt khác một vị triều đình phái tới Khuê Tú cùng với Mạnh gia đại tiểu thư Mạnh Đông Nhi, Tô gia đại tiểu thư cùng Vân gia tam tiểu thư hướng nàng bên này đi tới. Nhậm giao kỳ cười hỏi, vài vị như thế nào ở chỗ này? Nhan tiểu thư các nàng là trước hết rời đi, nàng còn tưởng rằng các nàng đi trở về. Nhan ngưng xương nhìn nàng một cái, cười cười, phía trước cùng này vài vị tỷ muội rất là hợp ý, liền nhiều hàn huyên một lát. Tô gia đại tiểu thư cùng nhậm giao kỳ cũng coi như là người quen, liền hỏi nói, nhan tiểu thư các nàng nói muốn đi kỳ chân viên nhìn xem. Vương Phi cùng quận chúa đều không ở. Tô gia đại tiểu thư nói còn không có nói xong, vân gia tam tiểu thư liền cười hì hì nói, đúng vậy. Không biết nhậm tiểu thư có thể hay không làm được cái này, chủ làm chúng ta đi kỳ chân viên nhìn xem. Vân ra tam tiểu thư vân thu phương chính là như vậy tính tình, phía trước nhậm giao kỳ còn không có đính hôn thời điểm nhậm ra người nhìn thấy vân ra người chỉ có định bợ phần, hiện tại nhậm giao kỳ cơ hội là ở trong một đêm thân phận liền nước lên thì thuyền lên. Đừng nói là nàng ngay cả từ trước đến nay 3.000 sủng ái tập với một thân vân gia đại tiểu thư ở nhậm giao kỳ trước mặt cũng muốn tránh đi mũi nhọn, vân thu phương trong lòng khó tránh khỏi có chút không phục. Nhầm giao kỳ cùng Vân Thu Phương tiếp xúc quá vài lần, biết nàng tính tình, cũng không muốn cùng nàng chấp nhận, nghe vậy liền cười nói, Vân Thái Phi thân thể không khỏe, Vương Phi cùng quận chúa đều ở Thái Phi bên người chăm sóc, vài vị muốn đi kỳ chân viên nói không ngại chờ đến ngày mai. Hôm nay sắc trời đã có chút chậm, lúc này trong vườn tối lửa tắt đèn, sợ là cái gì cảnh trí cũng nhìn không thấy. Hơn nữa trong vườn dưỡng chút thú loại, vài vị muốn vào đi nói yêu cầu trước đó an bài một chút, để tránh những cái đó dã vật chạy ra và chạm bài vị. Vân Thu Phương nhếch môi, trên mặt mang ra vài phần trào phúng, tựa hồ muốn nói nguyên lai like ngươi còn không làm chủ được a. Mạnh gia đại tiểu thư Mạnh Đông Nhi nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Nhậm tiểu thư nói cũng có đạo lý, chúng ta đây vẫn là ngày mai ở đi thôi. Các tiểu thư là gan đều không tính đại, nghe Nhậm giao Kỳ như vậy vừa nói thật là có chút sợ hãi, liền đánh mất lúc này đi kỳ chân viên dạo ý niệm. Tô gia đại tiểu thư nguyên bản cùng Nhậm giao Kỳ nhắc tới cũng là tính toán ngày mai lại đi, vừa mới là bị Vân gia tam tiểu thư cố ý ngắt lời. Nàng có chút trướng mắt vân ra tam tiểu thư càng quái, lại sợ nhậm giao kỳ cho rằng nàng vừa mới cũng là cố ý muốn cùng nàng khó xử, liền chỉ chỉ phía trước cách đó không xa nói, vài vị tưởng dạo vườn nhưng thật ra không cần phải thế nào cũng phải đi kỳ chân viên, phía trước không xa không phải có cái hoa viên tử sao. Chúng ta đợi chút từ trong viện chín khúc hành lang gấp khúc đi, cũng bất quá là vòng một đoạn ngắn lộ thôi. Tô gia đại tiểu thư nói hoa viên tử liền ở vân khỉ hiên bên cạnh, nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, kia trong viện chỉ có một ít hoa cỏ cây cối. Ngang qua vườn hành lang gấp khúc dọc theo đường đi đều có đèn lồng cách một khoảng cách còn có nhà hoàn thủ cũng không hiểu lánh, liền không có ra tiếng ngăn lại. Bất quá nàng theo bản năng hướng vườn phương hướng xem qua đi thời điểm lại không khỏi nữ như mày, không biết có phải hay không ảo giác, nàng từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn cảm thấy giống như có thứ gì vẫn luôn ở nơi tối tâm nhìn chầm chầm nàng giống nhau. Tô gia đại tiểu thư nói, nhậm tiểu thư cũng cùng chúng ta cùng đi sao. Nhậm giao kỳ đang nghĩ ngợi tới chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều, nghe vậy cười nói ta còn có việc phải đi về hướng vương phi bẩm báo, hôm nay liền không đi. Tô gia đại tiểu thư cũng chỉ là thuận tiện hỏi một câu, thấy nàng không đi đến cũng không có lại khuyên. Nhan ngưng xương cố tình đi ở cuối cùng, nàng nhìn Nhậm giao kỳ trong chốc lát con con khoẻ miệng, ngày mai tỷ thí hy vọng có thể nhìn đến người, bằng không ta sợ là không hảo hướng Thái Hậu nương nương báo cáo kết quả công tác. Nhậm giao kỳ cảm thấy Nhan ngưng xương tựa hồ lời nói có ẩn ý, chỉ là còn không đợi Nhậm giao kỳ tế hỏi Nhan ngưng xương liền đi rồi. Nhậm Giao Kỳ nhíu nhíu mày cũng xoay người rời đi, chỉ là không có đi quá xa liền nghe được từ Tô tiểu thư các nàng rời đi phương hướng truyền đến một tiếng thét chói tai, sau đó lại liên tiếp có vài tiếng tiếng thét chói tai. Nhậm Giao Kỳ bước chân lập tức một đốn, xoay người chiều đường cũ nhìn lại. Sắc trời đã nửa hắc, cách đó không xa trong vườn từ cao thấp cây cuối cùng bụi cây trung ẩn ẩn để lộ ra đèn lồng ánh lửa, lờ mờ xem không rõ ràng. "Tiểu thư, bọn nô tỳ trước đưa ngươi trở về đi." Nhạc Sơn vội vàng nói. Bên kia cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá mặc kệ đã xảy ra cái gì, chủ tử chính mình an toàn mới là quan trọng nhất, nàng sợ nhầm giao kỳ một hai phải qua đi xem đã xảy ra sự tình gì, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm liền không xong. nhậm giao kỳ cũng không phải xúc động người, đặc biệt là ở còn không có biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì dưới tình huống. Nàng đang muốn phân phó chính mình bà tử đi tìm người qua đi nhìn xem, lại ẩn ẩn nghe được có người hoảng sợ mà kinh hô, mẹ ơi, là lão hổ. Nhậm giao kỳ nghe vậy sửng sốt nghĩ tới cái gì, lập tức xoay người trở về đi. Nhạc sơn nhạc thủy vội vàng một tả một hữu mà hộ ở nàng bên cạnh. Nhậm giao kỳ vừa mới cùng tô tiểu thư các nàng tách ra cũng không lâu, thực mau liền đi tới vườn nhập khẩu, còn không có đi vào liền nghe được một tiếng quen thuộc lảnh lót lại vì phong, ngao Trong viện tiếng thét trói hai tiếng khóc nháo đến túi bụi, vài vị thiên kim tiểu thư đều bị sợ tới mức chân mềm. Nhậm Giao Kỳ tiến vườn liền nhìn đến một cái khổng lồ màu trắng thân ảnh chính từng bước một mà hướng tới ngã trên mặt đất bỏ không đứng dậy nhan ngưng xương cùng Vân Thu Phương tới gần mở ra buồn máu môn to Vân Thu Phương mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh Nhậm Giao Kỳ thấy thế không tốt vội vàng ra tiếng nói ngốc nữu mau tới đây chính vươn đầu lươi muốn liếm người mặt ngốc nữu động tác một đốn nghi hoặc mà quay đầu tới nhìn thoáng qua sau đó ở mọi người kinh dị trong ánh mắt ngao một tiếng hướng Nhậm Giao Kỳ bên này nào tới a có người phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai ra ngoài mọi người dự kiến chính là ngốc lưu ở nhậm giao kỳ trước người nửa bước xa địa phương ngừng lại nằm sấp xuống thân mình dùng đầu đỡ đỡ nhậm dao kỳ chân ngao manh thu nháy mắt biến thành ngon miêu còn sẽ vây đuôi nhậm giao kỳ rối tay ở nó trên đầu trụ một cái vội vàng tiến lên đi xem vân thu phương tình huống một để sắt vào đã nghe tới rồi một cổ nước tiểu tao vị nguyên lai vừa mới vân thu phương bị dọa đến mất khống chế cũng may nàng cũng không có bị thương chỉ là ngất qua đi Nhan ngưng xương cũng sủi lơ trên mặt đất, tuy rằng cũng là vẻ mặt chất vật, bất quá tình huống của nàng so vân thu phương muốn hảo, ít nhất thần chí vẫn là thanh tỉnh, chỉ là nhìn ngoan ngoãn đi theo nhậm giao kỳ chân phía sau bạch hổ như cũng là vẻ mặt kinh sợ, nói không ra lời. Nhậm giao kỳ quay đầu nhìn ngốc nữ liếc mắt một cái, lại vô vô nó, chỉ chỉ mới bước có hơn một thân cây hương nói, ngoan, qua bên kia chờ ta. Nàng cũng không biết ngốc nữ có thể hay không nghe hiểu được. Cũng may ngốc nữ là một con thập phần thông minh lá hổ. Theo nhậm giao kỳ ngón tay nhìn thoáng qua, liền vẻ mặt thủy khuất mà không tình nguyện mà tránh ra. Nóc nĩu vừa bỏ đi, cảm giác gấp bách liền nhỏ, Vân Thu Phương cùng Nhan Ngưng xương bọn nha hoàn chạy nhanh té ngã lộn nhào mà lại đây. "Tiểu thư, tiểu thư ngài không có việc gì đi." Chương 432. Nhậm giao kỳ phân phó người đem Vân Thu Phương nâng trở về, trấn an mọi người nói, "Đây là quận chúa Dương bạch hổ, các ngươi đừng sợ, nó thông nhân tính không đả thương người." Vân Thu Phương bị nâng đi rồi, Nhan Ngưng xương bị người đỡ lên. Trên mặt nàng kinh sợ chi sắc còn chưa tán, trừng mắt nhậm giao kỳ ánh mắt toát ra không chút nào che giấu chán ghét cùng hận ý. Nàng tránh ra bọn nha hoàn âng, hướng nhậm giao kỳ bán ra một bước, ngươi. Chỉ là chờ nàng muốn mãi bước thứ hai thời điểm, nguyên bản còn thành thành thật thật ghé vào dưới tảng cây ngốc nữu đột nhiên đứng lên, cung thân mình hướng tới bên này gầm nhẹ một tiếng, này một tiếng tiếng hô cùng nó ngày thường làm nũng ngao ô, hoàn toàn bất đồng, mang theo chân chính núi rừng chi vương khí phách. Sợ tới mức tất cả mọi người nhịn không được lui về phía sau một bước. Nhan Ngưng Sương cũng bị sợ tới mức nhịn không được thu hồi bước chân. Nàng sắc mặt khó coi mà nhìn chính vẻ mặt địch ý mà nhìn chằm chằm nàng bạch hổ. Phảng phất chỉ cần nàng dám trở lên trước một bước, nó liền sẽ nào lên tới cắn đứt nàng biết hổ. Nhầm Giao Kỳ đứng ở nơi đó không có động, cũng không có xoay người đi chấn an nốc liu, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Nhan Ngưng Sương, hồi lâu mới cười cười, ôn thanh phân phó nói, còn không mau đỡ Nhan tiểu thư trở về nghỉ ngơi. Chờ mọi người đều ly vườn lúc sau, nhậm giao kỳ mới đi đến ngốc nữ trước mặt sờ sờ đầu của nó, nhẹ giọng nói, đều nói thu tâm thuần túy nhất, cho nên có thể dễ dàng phát giác người khác để ý. Ngốc nữ nghe không hiểu nhậm giao kỳ đang nói cái gì, bất quá nó thích bị sờ đầu, vì thế rất là lấy lòng mà dùng đầu to cọ cọ nhậm giao kỳ tay nga ô. Nhậm giao kỳ lại chụp nó một cái, ngươi hôm nay trộm chạy ra chọc họa, phỏng chừng nhà ngươi chủ tử sợ là muốn phạt ngươi tắm ba ngày tắm rửa mới bỏ qua. Nóc nữu chính làm nũng bán manh thân mình cứng đờ, đáng thương hề hề mà ngửa đầu nhìn Nhậm Giao Kỳ, ngao. Nhạc Sơn Nhạc Thủy các nàng thấy thế đều nhịn không được cười lên tiếng. Nhạc Thủy nói: Tiểu thư, này chỉ lão hổ như vậy thông minh sợ là thành Tinh đi. Nô tỳ nghe nói màu trắng lão hổ thông linh tính, cho nên thành Tinh quái cũng dễ dàng đâu. Nhậm Giao Kỳ đi ra ngoài, Nóc nữu héo đầu héo não mà đi theo nàng mặt sau. Nhậm Giao Kỳ phân phó Bình Quả nói: Đi tìm đoạn ma ma, làm nàng tìm người tới đem Nóc mang về. Nàng nguyên bản cho rằng hôm nay trò khôi hài liền phải kết thúc, lại không nghĩ hôm nay sự tình còn không có xong. Vừa mới trong vườn một phen làm âm mỹ, phía trước không có đi xa một ít khuê tú nhóm có chút tò mò liền chạy trở về, còn có chút tính tình cẩn thận liền phái chính mình bên người nha hoàn hoặc là bà tử lại đây xem đã xảy ra sự tình gì. Nhậm giao kỳ mang theo ngốc nữ tử trong vườn ra tới thời điểm liền nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng thét trói thai. Nhậm giao kỳ thở dài một hơi, quay đầu nhìn phía sau ngốc nữ liếc mắt một cái. Ngốc nữu chừng mắt một đôi vô chi mắt to, nga ô. Nàng đang muốn nói vài câu trấn an một chút dối loạn trường hợp, không nghĩ lại nghe đến nơi xa chuyển đến một tiếng càng thêm thê lương thét chói thai. À, có kẻ cắp, người tới à. Này thanh Tiêu sợ hãi nếu là ở ngày thường khẳng định có thể làm người dọa phá gan, nhưng là đêm nay bởi vì ngốc nữu xuất hiện mọi người đã bị dọa quá một chuyến, lúc này nghe được có người kêu có kẻ cắp thời điểm trường hợp thế nhưng không có quá mức hỗn loạn, đại gia trên mặt càng có rất nhiều mờ mịt Nhầm giao kỳ nghe vậy lại là trong lòng dùng mình, vội văng nói, đừng hoàng hốt, đều đi vân khỉ hiên lợi. Nếu thực sự có kẻ cắp, những người này chung quanh loạn đâm khó tránh khỏi sẽ ra cái gì đừng rẽ, đều tránh đi vân khỉ hiên đóng cửa cho kỹ hộ, chờ bọn thị vệ nghe được động tính lại đây liền an toàn. Chỉ là nơi này tuy rằng không phải suối nước nóng sơn trang nội đình, bên ngoài cũng an bài có thủ vệ, như thế nào sẽ có kẻ cắp tiến vào? Này đó phản hồi tới xem náo nhiệt các tiểu thư tuổi đều không lớn tất cả đều hướng Vân Khỉ Hiên chạy đi, chính là còn không đợi Nhậm Giao Kỳ đi đến Vân Khỉ Hiên cửa, liền nhìn đến một cái Hắc Y Dị Nhân từ chỗ tối chạy ra tới, hai bên vừa đối mặt đều ngây ngẩn cả người. Cái này Hắc Y Dị Nhân một thân y phục dạ hành, miệng mũi bị che lại chỉ trừ một đôi mắt ở bên ngoài. Nhậm Giao Kỳ một đôi thượng người nọ tầm mắt liền giật mình, mà Hắc Y Dị Nhân tắt ngừng bước chân đứng ở nơi đó bất động, còn không kịp trốn đến Vân Khỉ Hiên người lại hét lên lên. Nhậm Giao Kỳ đã từng nghe nói qua. Một ít đầu trộm đuôi cướp hoặc là thám tử ban đêm hành động thời điểm đều sẽ đem mặt mông lên. Nhậm giao kỳ cảm thấy nếu loại này cách làm là vì phòng ngừa bị người nhận ra tới nói, như vậy hoặc là chính là hai bên là chưa từng gặp mặt người xa lạ, hoặc là chính là kẻ cấp diện mạo thái bình phẳng, một chút đặc sắc cũng không có, liền tính không mang theo mặt nạ bảo hộ cũng sẽ không làm người nhận ra tới. Hiện nhiên, trước mắt vị này kẻ cấp hai điều kiện đều không phù hợp, cho nên nhậm giao kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là cái người quen Nhậm giao kỳ cũng không biết vì cái gì chính mình ở ngay lúc này còn có nhàn tình cân nhắc cái này, có lẽ là bởi vì nhạc sơn nhạc thủy cùng với ngốc nữ đều ở chung quanh làm nàng thiếu vài phần sợ hãi, cũng hoặc là trước mắt tình hình quá mức vớ vẩn, làm nàng liền đối mặt đều cảm giác có chút vô lực cùng bất đắc dĩ. Suối nước nóng sơn trang thủ vệ nhóm phản ứng cũng không chậm, không đợi hắc ý ý nhân hướng các nàng tới gần liền chạy tới. Người là người nào? Thị vệ thấy người áo đen kia đứng ở nơi đó không nói lời nào cũng bất động càng không giống như là muốn công kích người, không khỏi có chút kỳ quái, Quát lớn một tiếng nói. Đang ở lúc này, có người kinh hô một tiếng lắp bắp nói, Vân, Vân, Vân nhị công tử. Có người thích Vân gia đại thiếu gia ôn nhuận như Ngọc Quân Tử Chi Phong, tự nhiên cũng có người luyến mộ Vân gia nhị thiếu gia Tuấn Mỹ Phong lưu tiêu sái không kềm chế được, Vân Dương Thành này đó khuê tú nhóm đem Vân Văn Phóng làm như chính mình xuân khuê trong mộng người không ở số ít, trong tối ngoài sáng chú ý hắn có khối người. Vị này đem che mặt Vân Nhị Công Tử nhận ra tới tiểu thư chính là một trong số đó. Lúc này bọn thị vệ cũng phản ứng lại đây, nghi hoặc mà nhìn vị kia ý H.I.G. Nam Tử. ý H.I.G. Nam Tử không biết nghĩ tới cái gì, cười nhạo ra tiếng tới, sau đó dơ tay đem trên mặt che mặt khăn kéo xuống, lộ ra tu mi tinh mắt khuôn mặt tuấn tú. Bọn thị vệ thấy thật sự Vân Nhị Công Tử, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, đang muốn muốn hỏi hắn như thế nào sẽ này phó giả dạng xuất hiện ở chỗ này thời điểm. Một thanh âm trước hắn một bước ra tiếng nói Nhị ca. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi này thân giả dạng là chuyện như thế nào? Cách đó không xa, vân gia đại tiểu thư vân thu thần cùng tô gia đại tiểu thư vội vội vàng vàng đã đi tới. Vân văn phóng nghe vậy hướng vân thu thần nhìn lại, một đôi tinh mắt hắc không thấy đế, ngay cả phía trước treo ở trên mặt trào phúng tươi cười cũng thu liếm lên. Vân thu thần đối thượng vân văn phóng đôi mắt, sau đó lại dường như không có việc gì mà chuyển khai ánh mắt, tầm mắt ở tại chỗ người trên người dạo qua một vòng, sau đó ngừng ở nhậm giao kỳ trên người. Nàng nhìn thoáng qua nhậm giao kỳ phía sau ngốc níu, ngừng ở ly nàng 5-6 bước xa địa phương, nhậm tiểu thư, ra chuyện gì. Ta nhị ca hắn không treo chọc hòa đi. Nhậm giao kỳ nhìn Vân Thu thần liếc mắt một cái, ta mới vừa đưa xong Vân Tam tiểu thư cùng nhan tiểu thư trở về, không rõ ràng lắm nơi này đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, cách đó không xa trong bụi cỏ phát ra tất tất tác tác tiếng vang, nguyên bản đứng ở một bên thị vệ thân hình vừa động, động tác tấn như tia chấp mà từ trong bụi cỏ một chào nhắc tới sách ra tới một cái ôm tay nải gã sai vật trang điểm người ra tới, ném tới trên mặt đất. Kìa gã sai vật quăng ngã cái cho an cức, nơm nớp lo sợ mà ngẩn đầu nhìn nhìn, sau đó lại sợ tới mức lập tức túi đầu xuống, trong lòng ngực hắn ôm tay nải lại là rớt tới rồi trên mặt đất, rơi dụng đầy đất ngân phiếu cùng vàng bạc loạt tử. Thị vệ mày nhắc lại, không lưng đem tay nải nhặt lên, đây là người trộm. Gã sai vật vội vàng lắc đầu, không không không, ta không phải tặc, ta một bên vân thu thần nhìn kia gã sai vật liếc mắt một cái, mặt trầm xuống sắc nói, a phúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? nhậm giao kỳ nhìn nhìn vân thu thần, lại nhìn nhìn quỷ trên mặt đất gã sai vật như nhỉu mày. thị vệ thấy vân gia đại tiểu thư nhận thức này, gã sai vật càng thêm sở không được đầu óc. bất quá này gã sai vật ôm một bao vải chùm tiền tài lén lút khẳng định có cái gì ẩn tình. hắn nhìn nhìn mọi người, sau đó đi đến nhậm giao kỳ trước mặt nói, nhậm tiểu thư, người này hành tích khả nghi, muốn hay không trước dẫn đi hỏi một chút. Hôm nay suối nước nóng sơn trang thị vệ đều là tiêu hoa người, tiêu hoa lại là tiêu tĩnh tây dòng chính tâm phúc, cho nên bọn họ sáng sớm phải đến quá giận dò. Hiện tại yến bắc vương phủ chính chủ đều không ở, vì thế tự giác mà xin chỉ thị tương lai chủ tử. Nhậm giao kỳ đang muốn trả lời, cái kia kêu, kêu a phúc gã sai vật lại là đột nhiên kéo ngã lộn nhào mà hướng tới vân văn phóng nhào qua đi. Thiếu gia cứu mạng, thiếu gia cứu mạng, nô tài là phụng ngài mệnh lệnh ở chỗ này chờ ngài. Ngài nói muốn tới mang nhiệm. A Phúc nói còn không có nói xong, Vân Văn phóng đột nhiên mắt lộ ra hung quang, một chân đá vào A Phúc giết hầu chỗ. A Phúc nói bị nghẹn ở cổ họng, sau đó hộp ra một đống máu. Vân Văn phóng ánh mắt thực lanh đến giống băng, hắn ở bọn thị vệ đuổi kịp tới ngăn cản phía trước, lấy cực nhanh tốc độ tiến lên đem chính mình ngạnh đế dày dẫm lên A Phúc trên cổ. Răng, rác, một tiếng, A Phúc còn không kịp hô đau đã bị hắn một chân dẫm chặt đứt thiết hầu, trừng mắt chết không nhắm mắt. Trận này biến cố tới quá nhanh, mọi người đều ngẩn ngơ nhìn một màn này thẳng đến có người thét trói thai ra tiếng. Vân Văn Phóng mặt vô biểu tình mà đem giày ở A Phúc thi thể thượng lau khâu tẫn, sau đó chậm rãi quay đầu tới lạnh lùng mà nhìn Vân Thu Thần, từng bước một mà chiều nàng tới gần. Vân Thu Thần trong lòng có chút rét run, nàng cường trống mới cũng không nuôi lại, thân thể lại là nhịn không được có chút phát run. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy Vân Văn Phóng, nàng vẫn luôn cho rằng nàng là hiểu biết nàng vị này nhị ca. Từ nhỏ đến lớn, Vân Văn Phóng chỉ cần là chính mình muốn đồ vật, liền sẽ trăm phương nghìn kế mà phải được đến, thậm chí không từ thủ đoạn, bất kể hậu quả. Hắn sẽ không quản chính mình hành vi có thể hay không thương đến người nào, cũng không sợ cho chính mình gia tộc chiêu họa, hắn duy ngã độc tôn quán, trong mắt chỉ thấy được chính mình muốn. Vân Thu thần nguyên tưởng rằng lúc này đây cũng là giống nhau. Nhị ca, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vân Thu thần nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, chậm lại ngữ khi nói. Vân văn phóng như cũng là dùng kia một đôi đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Ở đi đến cách nàng một bước xa địa phương thời điểm vươn tay. Vân Thu thần cả kinh, quay đầu nhìn Nhậm Dao Kỳ liếc mắt một cái, thanh âm có chút khống chế không được mà kêu lên, "Nhị ca?" Vân Văn phóng động tác một đốn, tay thả xuống dưới, hắn kéo kéo khỏe miệng, ý cười không đạt đáy mắt, "Ngươi không biết ta muốn làm cái gì sao? Nhất rõ ràng còn không phải là ngươi sao?" Vân Thu thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, cường cười nói, "Nhị ca đây là có ý tứ gì?" Vân Văn phóng nhìn nàng nhướng mày, lại khôi phục ngày xưa không chút để ý giọng. Nói ra nói lại là làm người miên man bất định, ngươi không phải sai xử cái kia nô tài nói ta là tới tìm người từ bốn sao. Lúc này hỏi ta có ý tứ gì? Ta còn muốn hỏi ngươi này ra diễn muốn như thế nào diễn đâu? Vân vân phóng vừa thốt lên xong, ở đây người không khỏi ồ lên, mọi người kinh dị ánh mắt ở vân vân phóng cùng vân thu thần chi gian qua lại xuyên qua. Loại này lệnh người huyết mạch phun trương tân bí làm người quên mất phía trước đối người chết sợ hãi. Nguyên bản muốn né tránh người đều nhịn không được dừng bước chân muốn nghe này đối huynh muội kế tiếp nói. Vân thu thần sắc mặt có chút trắng, tuy rằng trên mặt nàng như cũ vẫn là duy trì nàng quán co chấn định, ta nghe không hiểu nhị ca y tứ. Cái gì tư? Loại này lời nói ngươi cũng có thể ở trước công chúng nói được xuất khẩu. Vân vân phóng cười nhạo một tiếng, sau đó đột nhiên biến sắc mặt hung hăng một cái tắt ném ở vân thu thần trên mặt. Vân vân phóng là luyện qua võ, mấy năm tôi luyện xuống dưới thân thủ còn rất là không tồi. Giống nhau nam tử đều chịu không nổi hắn như vậy một chút, hơn nữa vân văn phóng này một cái tắt chút nào không thương hương tiếc ngọc, càng không có nửa phần nhớ thủ túc chi tình. Vân thu thần bị hắn một cái tắt phiến đến ngã xuống trên mặt đất, trong miệng cùng trong lỗ mũi lập tức trào ra huyết tới, một bên gương mặt nhanh chóng sưng lên, vân thu thần kêu đều không kịp kêu một tiếng liền ngã xuống trên. Mặt đất khởi không tới, lại không có ngất xỉu đi. Này một cái tắt phòng trừng có thể làm người nhớ kỹ hướng lên trên bỏ không biết xấu hổ không quan trọng Nhưng đừng tưởng rằng ai đều có thể đưa người đá cây chân. chương 433 hôn trướng. Vân vân Phóng nói làm ở đây người đều tinh tĩnh. Vân Thu thần thân thể run rẩy một chút, há miệng thở dốc lại là phát không ra tiếng tới, nàng lần này bị đánh đến có chút tàn nhẫn. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, dẫn đầu thị vệ nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, thấy nhậm giao kỳ lẳng lặng mà đứng ở nơi đó không nói gì, nghĩ nghĩ liền dơ tay làm người đem kia gã sai vật thi thể trước kéo xuống đi chính hắn tắc mang theo người bất động thanh sắc mà chắn nhẩm giao kỳ trước mặt. Hắn sợ vân gia nhị thiếu ra nổi điên liền người khác đều đánh, đến nỗi vân gia huynh muội muốn như thế nào lăn lộn liền không liên quan chuyện của hắn, hắn là hộ vệ lại không phải quản sự, chủ tử chỉ chỗ nào bọn họ đánh chỗ nào. Vân văn phóng nhìn chầm chầm vân thu thần nhìn hồi lâu, vân thu thần nha hoàn muốn tiến lên đây nhìn xem vân thu thần như thế nào, đi bị vân văn phóng sợ tới mức không dám tới gần, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Cứ việc nhậm giao kỳ rất muốn xoay người liền đi tùy tiện bọn họ đi lan lộn, chính là lại không thể đủ. Nàng ở trong lòng thở dài một hơi, phân phó chính mình phía sau bà tử nói, đi phụ một chút đem vân đại tiểu thư đưa trở về, thỉnh đại phu qua đi. Vân văn phóng nghe được thanh âm, nâng nâng đầu, lại không có nhìn qua, hắn không biết suy nghĩ cái gì, có tự hồ là đang đợi cái gì. Chỉ là lúc này đây bà tử cùng vân thu thần nha hoàng tiến lên đi đỡ vân thu thần thời điểm, vân văn phóng không có động, cũng không có ngăn cản Nhà hoàn các bà tử đồng tâm hiệp lực mới đưa Vân Thu thần nâng dậy tới, bên kia liền có đoàn người vội vội vàng vàng đã đi tới. Lúc này sắc trời tuy rằng đã có chút đen, bất quá vân khỉ hiên trùng quanh treo đầy đèn tường, đêm này phụ cận chiếu đến thập phần sáng sủa tựa như ban ngày, Nhậm giao Kỳ thấy rõ ràng tới chính là Vương phi cùng Vân Đại Thái thái. Vân Đại Thái thái xa xa nhìn đến bên này tình hình vội vàng triệu Vương phi tố cáo một tiếng tội, sau đó chạy chậm đã đi tới. Nhìn đến vẻ mặt thảm trạng Vân Thu thần nàng che miệng kinh hô một tiếng. Thần nhi. Vương Phi đi tới thời điểm tuy rằng câu mày, sắc mặt lại còn tính bình thản, nàng ánh mắt ở tại chỗ người trên mặt nhìn quét liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ đi qua đi, thấp giọng đem vừa mới tình hình đại khái miêu tả một lần. Vương Phi gật gật đầu, xua tay làm nhậm giao kỳ đứng ở nàng mặt sau, sau đó nhìn về phía đứng ở nơi đó chính nhìn vẻ mặt suốt ruột vân đại thái thái vân văn phóng. Văn phóng, người đi trước vân khỉ hiên phòng khách chờ ta, còn lại người đều tan đi. Vương Phi Đạm Thanh nói, Vân Văn Phong nhìn Vương Phi liếc mắt một cái, không sao cả mà kéo kéo khỏe miệng đang muốn hướng Vân Khỉ Hiên đi, Vân Đại Thái Thái lại là đột nhiên vọt lại đây, giương tay hung hăng mà phiến Vân Văn Phong một cái tát, hồng con mắt khóc mắng, ngươi cái này nghiệp chướng Vân Thu Thần hôm nay ở trước công chúng bị Vân Văn Phong phiến thật mạnh một cái bàn tay, bị thương không chỉ là mặt, còn có mặt mũi mặt, hơn nữa về sau sợ là tưởng bổ cũng bổ không trở lại. Vân Đại Thái Thái từ trước đến nay coi Vân Thu Thần vì hòn ngọc quý trên tay. Nơi nào chịu được cái này? Vân văn phóng liền đầu đều không có động một chút, không rên một tiếng mặt vô biểu tình mà bị vân đại thái thái một cái tát. Vân đại thái thái có chút không chê không được chính mình cảm xúc, chỉ vào hắn mắng, ngươi thấy rõ ràng. Đây là ngươi thân muội muội Ngươi không che chở nàng liền tính. Còn trước mặt mọi người làm nục nàng. Ngươi cái này mỡ heo che tâm nghiệp chướng ngươi thật là ma chướng. Vân văn phóng nghe vậy lại là ngẩn đầu lên tới. Đánh gãy nàng mẫu thân nói hỏi. Mẫu thân ngươi cảm thấy ta muốn thế nào mới tính che chở nàng. Vân Đại Thái Thái bị nàng đánh gãy, hơi hơi ngẩn người, nhất thời không thể tưởng được lời nói tới đón thượng. Vân Văn Phóng cười nhạo một tiếng, nhìn bị nha hoàn đỡ Vân Thu thần liếc mắt một cái. Trao phúng nói, nàng lừa ta lại đây làm ta dẫn người từ buồn ta nghe theo nàng an bài thuận nàng ý mới tính che chở nàng. Vân Đại Thái Thái hiển nhiên không có dự đoán được sẽ từ Vân Văn Phóng trong miệng nghe thấy cái này, đương trường ngơ ngẩn. Cái kia trộm nhìn nửa ngày náo nhiệt tái mộ vân văn phóng cô nương trắng lá gan nói, vân làng, vân đại tiểu thư làm người mang ai tư bồn a Ở đây người tuy rằng không nói gì, lại cũng đều sáng ngời có thần mà nhìn chầm chầm vân văn phóng, muốn từ hắn trong miệng nghe thấy cái này kinh thiên đại bắt quái. Vân văn phóng nhìn nàng một cái, chớp chớp mắt, một bộ phong lưu không kềm chế được bộ dáng, ân, hình như là họ nhan đi. Đáng tiếc lớn lên quá xấu, còn không có người đẹp. Tiểu ra không nhìn thượng mắt cho nên không làm kia cô nương bị treo chọc nháy mắt đỏ mặt, trong hai vẫn luôn ầm ầm rung động vân thu thần bỗng nhiên nhìn về phía vân văn phóng, vân đại thái thái tức giận đến phát run, câm miệng, ngươi thiếu ở chỗ này bà hoa trích trẻ, em đẹp ngươi muội muội làm người cùng nhan. làm cái gì? vân văn phóng ôm cánh tay đứng ở chỗ nào, lạnh lùng mà nhìn trầm trầm vân thu thần, khỏe miệng lại là treo lên một mặt quỷ dị cười, bởi vì nàng muốn học cô tổ mẫu như vậy gả tiến yến bắc vương phủ lại cảm thấy họ nhan cũng có ý tứ này sau lưng lại có thái hậu chống lưng sợ đua bất quá cho nên làm ta giúp nàng dọn sạch chứa ngại vân thu thần dãy rủa suy nghĩ muốn nói gì vân văn phóng nhìn nàng cười như không cười tay phải lại là đặt ở bên hông vân thu thần nhìn thẳng hắn nửa ngày há miệng thở dốc cuối cùng nói cái gì cũng cũng không nói ra được vân văn phóng bên hông kia chỗ ngồi phóng chính là một phen tiểu truy thủ vân đại thái thái bị nhi tử không lựa lời tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi chỉ vào hắn ngươi ngươi nửa ngày sắc mặt đều trắng. Vương Phi lúc này ra tiếng nói, Hảo Văn Phóng, đừng cố ý chọc giận mẫu thân ngươi, bao lớn rồi còn nhỏ hài tử tính tình. Hầu Nôn loạn ngữ. Vương Phi một câu đem Vân Văn Phóng vừa mới nói đổ lỗi thành Hầu Nôn loạn ngữ vui đùa. Bất quá Vân Văn Phóng hôm nay cái này vui đùa khai đến có điểm đại, mọi người trên mặt tuy rằng không nói gì thêm, trong lòng tin hay không liền có nói. Vân Văn Phóng nhưng thật ra không có nói cái gì nữa, cũng không quay đầu lại mà vào Vân Khải Hiên. Hắn tử xuất hiện bắt đầu từ đầu tới đôi đều không có hướng nhậm giao kỳ nơi đó xem một cái. Ai cũng không có nhìn đến vừa mới còn không sợ trời không sợ đất hôn trướng thô bạo vân nhị thiếu ra vừa chuyển qua thân đôi mắt liền đỏ. Đồng dạng ai cũng không có nhìn đến hắn kia hỗn hợp tuyệt vọng, tàn nhẫn, thống khổ, điên cuồng, áp lực. Đủ loại cảm xúc gương mặt. Vân thu thần sắc thật thực hiểu biết vân văn phóng. Hắn như cũng là cái kia vì chính mình muốn đồ vật có thể không quan tâm không thèm để ý bất luận kẻ nào cảm thụ cũng không sợ thương tổn bất luận kẻ nào hỗn trứng. Điểm này chưa từng có biến quá. Chẳng qua thần cơ diệu toán vân đại tiểu thư cuối cùng vẫn là đã đoán sai nhân tâm. Cách đó không xa một thân cây thượng, một vị hắc y. y kính trang nam tử mặt vô biểu tình mà buông xuống trong tay cung nỏ, động tác nhanh chóng lại nhẹ nhàng mà từ trên cây nhảy xuống tới, rơi xuống đất không tiếng động. Một con đại hắc bàn tay từ hắn phía sau lặng yên không một tiếng động mà rũi lại đây bất quá còn không đợi kia bàn tay đắp đến kính trang nam tử đầu vai đã bị kia tựa hồ phía sau lưng giải quá đôi mắt nam tử một phen trở tay bắt sau đó ninh người tới cánh tay đỉnh tới rồi trên thân cây đánh lén mặt đen đại cao vóc không tiếng động mà hô một tiếng đau lộ ra một ngụm có thể loé mù người mặt nha kính trang nam tử nhìn hắn nửa ngày mặt vô biểu tình nói biết ngươi năm đó vì cái gì làm không được cá vệ sao mặt đen nam tử nghe vậy ngẩn người cũng đã quên tiêu đau vội vàng hỏi vì cái gì mỗi một cái hán tử trong lòng đều có một đạo không muốn làm người ngoài đụng chạm vết sẹo. hán niên thiếu khi nhất tiếp nuối sự tình chính là không có trở thành thần bí lại uy phong ám bệ. ai có thể hiểu hắn? kinh trang nam tử nhìn đối diện ánh trăng vẻ mặt bi xuân thương thu hán tử đạm thanh nói. bởi vì ngươi một trương miệng là có thể lóe mù địch nhân mắt. mục tiêu quá rõ ràng. có thể lóe mù người mắt người nào đó. kinh trang nam tử không có để ý đến hắn. thu thập hảo tự mình cung nỏ xoay người liền đi. mặt đen hán tử loát một phen mặt vội vàng đuổi kịp. ai ai. Tiêu hoa, vừa mới ngươi thật đúng là có thể hạ thủ được. Tiêu dù sao cũng là thái phi chất tôn, vương phi thân chất nhi. Tiêu hoa mặt vô biểu tình gật đầu, chỉ cần hắn mở miệng nói sai một chữ. Mặt đen hán tử sờ sờ cằm, sách, nói như vậy hắn mệnh còn rất đại, ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyên A. Tiêu hoa không nói gì. Hắn nhận được mệnh lệnh chính là chỉ cần có người dám nói lung tung, liền giết không tha, vô luận người này là ai phía trước cái kia gã sai vật muốn dính liễu gia nhậm giao kỳ thời điểm tiêu hoa trong tay cung nỏ đang muốn rời cung không nghĩ lại làm vân văn phóng rảnh trước một bước diệt khẩu gã sai vật chỉ nói ra một cái nhậm tự ở đây mọi người không có nghe rõ đều nghe thành người tự vừa mới vô luận là vân thu thần vẫn là vân văn phóng chỉ cần bọn họ ai dám đem nước bẩn bắt đến nhậm giao kỳ trên người đều sẽ không hề ngoài ý muốn chết ở tiêu hoa cung nỏ hạ tiêu hoa thân là yến bắc vương phủ tuyệt đỉnh cao thủ từ trước đến nay là thiện xạ tiễn vô hư phát Vân văn phóng bất chi bất giác mà cứu vân thu thần một mạng. Cũng không biết vô giác mà bảo vệ chính mình tánh mạng. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Thiêu hoa không thể hiểu được mà nhìn mục hổ. Mục hổ sơ sơ đầu, cười gượng nói, Hắc hắc, hắc hắc, cái kia gì? Ta chính là muốn hỏi một chút. Nam, nam tinh đi nơi nào? Mục hổ liếc mắt nhìn hắn, không biết. Ai ai, nàng trước kia không phải ngươi cấp dưới sao? Ngươi như thế nào có thể không biết? Tiêu hoa mặt vô biểu tình mà ở trong lòng phung tạo, ngươi cũng biết là trước đây a, Ngươi trước kia không phải thích hồng anh sao. Nam tinh ở nơi nào quan ngươi đánh giắm. Mục hổ thở dài một hơi ngẩn đầu nhìn bầu trời ngôi sao hưu buồn nói, ta thật vất vả suy nghĩ cẩn thận, ngươi lại chạy. Tiêu hoa nhìn hắn một cái, nhịn không được hỏi, ngươi suy nghĩ cẩn thận. Mục hổ bi tráng gật gật đầu, trước đó vài ngày đau đến ta ăn không vô ngủ không được thời điểm, ta mới hiểu được lại đây. Không phải nào một loại đau đớn đều có thể làm người vui vẻ chịu đựng, chỉ có ai nàng tấu thời điểm ta mới đau đến cam tâm tình nguyện. Ngươi trước đó vài ngày bị thương. Tiêu hoa đánh giá mục hổ. Mục hổ lắc lắc đầu, có chút khó có thể mở miệng nói, không phải, là chỉ sang. Tiêu hoa. Ai ai, ngươi đừng đi a ngươi còn không có nói cho ta ta tức phụ ở đâu đâu. Bên này nhạc đệm bên kia không có người biết. Vương Phi làm người đem vân thu thần tặng trở về, xem náo nhiệt đám người cũng đều tan. Vương phi làm nhậm giao kỳ cũng trở về. Nàng cùng Vân gia đại thái thái vào Vân Khỉ Hiên. Nhậm Giao Kỳ ngồi xổm xuống thân tới sở sở vẫn luôn ngoan ngoãn mà ghé vào một bên không có động lốc nữu, nhịn không được thở dài một hơi. Đoàn Ma Ma thực mau liền mang theo người lại đây, đem lốc nữu mang đi. Nhậm Giao Kỳ mang theo chính mình nha hoàn bà tử trở về lãng nguyệt Các, Tiêu Tĩnh Lâm thực mau trở về tới. Nhậm Giao Kỳ hỏi Vân Thái phi tình huống. Tiêu Tĩnh Lâm nói Vân Thái Phi đã hảo chút nói chính mình là bởi vì buổi chiều tham ăn uống nhiều hai chén trà lạnh duyên cớ. Nhậm giao Kỳ tắc đem buổi tối phát sinh sự tình nói cho Tiêu Tĩnh Lâm. Tiêu Tĩnh Lâm nghe xong lúc sau trầm mặc nửa ngày, lại không có để Vân gia huynh muội hai người chi gian xung đột, mà là nói, suối nước nóng Sơn Trang ngoại môn thủ vệ tuy rằng không thể so nội đình, bất quá cũng không phải tùy tiện ai đều có thể trà trộn vào tới, ta suy đoán Vân văn phong có thể là đi theo cấp tổ mẫu xem bệnh đại phu xe ngựa tiến vào. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy nhíu nhíu mày, cùng Tiêu Tĩnh Lâm hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại không có nói chuyện. Tiêu Tĩnh Lâm trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu, ta tổ mẫu tính tình tuy rằng thanh lãnh điểm, bất quá cũng không phải cái loại này sách không rõ ràng lắm người, nàng liền tính lại thích Vân Thu Thần cũng không đến mức giúp đỡ nàng làm ra loại chuyện này. Nàng Lão Nhân gia có khả năng cũng là bị người tính kế, chuyện này đến hảo hảo điều tra rõ mới được, nếu nàng liền ta tổ mẫu đều dám tính kế. Nhậm Giao Kỳ biết hôm nay sự tình tám phần là nhằm vào nàng tới, bất quá muốn xử lý lên nàng thật đúng là cắm không đợ thủ, huống chi này cũng chỉ là Tiêu Tĩnh Lâm suy đoán, không có bằng chứng. Tiêu Tĩnh Lâm nói, Vân Văn Phóng người này, nhưng thật ra có chút làm người đoán không ra. Nhậm Giao Kỳ thở dài một hơi, nàng cũng có chút nhìn không thấu Vân Văn Phóng, nhưng là mặc kệ hôm nay Vân Văn Phóng làm như vậy mục đích là cái gì, tóm lại là giúp nàng một hồi. Tiêu Tĩnh Lâm rõ ràng Vân Văn Phóng cùng Nhậm Giao Kỳ chi gian liên lụy thấy nhậm giao kỳ không nói lời nào nàng cũng không có nhắc lại chỉ là chờ buổi tối nhậm giao kỳ nghỉ ngơi lúc sau nàng đi tìm tiêu tĩnh tây tiêu tĩnh lâm quá khứ thời điểm vừa lúc nhìn đến tiêu hoa tử ưu lan các ra tới tiêu tĩnh lâm đứng ở cửa nhìn đến tiêu tĩnh tây trong phòng đèn còn sáng lên tiêu tĩnh tây bóng dáng khắc ở cửa sổ trên giấy chính hơi hơi cúi đầu không biết là đang xem thư vẫn là đang làm cái gì tiêu tĩnh lâm nguyên bản là tới tìm tiêu tĩnh tây nhìn đến tiêu hoa lúc sau liền dừng lại bước chân chiều tiêu hoa đánh một cái thủ thế Tiêu hoa mặc không ra tiếng mà đi theo tiêu tĩnh lâm phía sau ra viện môn. Ngươi mới vừa là đi bẩm báo vân gia huynh muội sự tình. Tiêu hoa cúi đầu nói, đúng vậy, con chúa. Tiêu tĩnh lâm nghĩ nghĩ, cái gì chẳng uống. Vân gia đại tiểu thư bị đưa về sân lúc sau không lâu, nàng nha hoàng chạy tới vương phi bên này bẩm báo nói vân đại tiểu thư lỗ thai ra chút vấn đề. Tiêu tĩnh lâm ngẩn người, cái gì vấn đề. Tiêu hoa mặt vô biểu tình nói, hai trái nghe không thấy. Nguyên lai vân thu thần bị phiến một trường lúc sau nguyên bản chỉ là cảm thấy hai trái ầm vang rung động, không nghĩ bị đỡ trở về nằm trong chốc lát lúc sau hai trái vang là không vang, lại là nghe không được thanh nhi. Nguyên bản vương phi đang ở vân khỉ hiên tìm vân gia mẫu tử nói chuyện, nghe thấy cái này tin tức thời điểm vân đại thái thái đương trưởng hôn mê bất tỉnh, tiêu tĩnh lâm nhướng mày, vân vân phóng xuống tay như vậy trọng. Tiêu hoa thực sự cầu thị nói, vân nhị thiếu gia kia một trưởng mang theo nội kình, lực đạo có thể đánh gãy thành niên nam tử một cây xương sườn. Vân Đại Tiểu Thư chỉ là rất hai viên răng hàm, điếc thai trái. Ngụ ý, Tiêu Hoa cảm thấy Vân Đại Tiểu Thư thực may mắn, bằng không bị phiến chặt đứt cổ ngay cả mệnh đều không có. Đại Phu nói như thế nào? Có thể trị được chứ? Tiêu Hoa nghĩ nghĩ, theo tới mấy cái Đại Phu tạm thời đều bó tay không biện pháp, Vương Phi đã đi xin đường Đại Phu. Vân Thái Phi lúc sau làm người đem Vân Đại Tiểu Thư cùng Vân Thái Thái đều đưa về thành. Tiêu Tĩnh Lâm trầm mặc một lát, người không đi cha Vân văn phóng là vào bằng cách nào? Thiêu Hoa nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái, lại mặt vô biểu tình mà lặp lại một câu, Vân Thái Phi lúc sau làm người đem Vân Đại tiểu thư cùng Vân Thái Thái đều đưa về thành. Tiêu Tĩnh Lâm không nói, nàng nghe minh bạch. Nàng tổ mâu ý tứ này chính là muốn che chở Vân Thu thần không cho người đi xuống cha sét. Khó trách nàng trăm phương nghìn kế muốn đem ta tổ Mẫu thỉnh về tới, nguyên lai chính là sợ sự tình bại lộ lúc sau không có người cầu tình, này bản tính nhưng thật ra đang đánh Chỉ tiếc Vân Thu thần đánh giá cao chính mình. Nàng cho rằng nàng có thể không chê Vân Văn Phóng, kết quả lại bị phản phệ. Tổ mẫu như vậy một che chở, ta nhưng thật ra có chút cảm kích Vân Văn Phóng. Tiêu tĩnh lâm thấp giọng nói. Nàng phía trước còn cảm thấy Vân Văn Phóng đối chính mình thân muội mội xuống tay quá tàn nhẫn, lúc này lại là nửa điểm đồng tình tâm đều không có, quả nhiên là ở ác gặp ác. Bằng không hôm nay các nàng này mệt liền ăn không trả tiền. Tiêu hoa mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên một bộ cái gì cũng không có nghe thấy bộ dáng, trong lòng lại là yên lặng tào nếu là không có vân văn phòng kia một cái tác liền tính vân đại tiểu thư có thiên vương lão tử che chở cũng chỉ có thể cho nàng nhặt xác vân văn phóng đầu nhà ngươi chủ tử tính toán như thế nào xử trí tiêu tĩnh lâm có chút tò mò hỏi tiêu hoa thực dứt khoát mà trả lời vân nhị công tử chính mình rời đi chủ tử chưa nói muốn cản thuộc hạ liền không cản tiêu tĩnh lâm nghe vậy có chút kinh ngạc so tiêu hoa còn mặt vô biểu tình ngươi có phải hay không nghe lầu nhà ngươi chủ tử có như vậy khoan hồng độ lượng Lúc trước cấp vân văn phòng kia một trưởng cũng mất công vân nhị công tử mạng lớn lại đánh. Tiêu hoa đối với loại này rõ ràng là đối nhà hắn chủ tử phẩm tính cùng với đối chính hắn nghiệp vụ năng lực nghi ngờ rất là bất mãn. Bất quá hắn trời sinh sẽ không biểu đạt cảm xúc, chỉ là vì nhà hắn chủ tử cãi lại nói, công tử thiện tâm. Tiêu tĩnh lâm nhìn tiêu hoa liếc mắt một cái, âm thầm mắt trợn trắng, nhà ngươi chủ tử trên tay không nhiễm quá huyết sao. Tiêu hoa nghiêm trang nói, chính mình tìm chết người không tính nói. Không có. Hôm nay Vân Văn Phong nếu là chính mình tìm chết nói đã sớm đã chết. Tiêu Tĩnh Lâm. Này đối thoại vô pháp lại tiếp tục đi xuống. Tiêu Tĩnh Lâm biết khẳng định là Tiêu Tĩnh Tây công đạo quá. Tiêu Hoa hỏi gì đáp đấy. Bằng không những người này không như vậy biết gì nói hết. Nàng hỏi đến không sai biệt lắm. Liền cũng không có tính toán lại đi tìm Tiêu Tĩnh Tây. Xoay người liền đi rồi. Tiêu Hoa túi đầu cung tiễn nàng rời khỏi sau. Nghĩ nghĩ lại trở về U Lang Các. Tiêu Tĩnh Tây trong phòng tràn ngập một cổ dược Hắn chính bưng một chén đã phóng lạnh đen xì lý nước thuốc ở tới từng buồn cảnh. Tiêu hoa đối loại này tình hình thấy nhiều không trách, nhà hắn công tử từ nhỏ sẽ không chịu ngoan ngoan uống dược, không ai nhìn liền trộm mà lấy dược tưới hoa, này tật xấu mười mấy năm cũng chưa sửa trở về, đều đã là muốn cưới vợ người. Chợ. Tiêu Tinh tây đem trong tay chén buông, nàng đi trở về. Đúng vậy công tử, quần chúa đi trở về. Tiêu hoa có nể nếp mà trả lời. Tiêu Tinh tây gật gật đầu, đem dùng khăn mặt xoa xoa tay. Con chúa hỏi ngài muốn như thế nào xử trí vân nhị công tử. Đây cũng là tiêu hoa sẽ trở về tìm tiêu tinh tây nguyên nhân, thân là công tử đệ nhất tâm phúc, hắn muốn xác định có chút người là đã tìm chết, vẫn là đang ở tìm chết hoặc là về sau sẽ tìm chết. Tiêu tinh tây ngồi trở lại tây cửa sổ trên giường, ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn con không biết có phải hay không ở tự hỏi vấn đề. Vân văn phóng cùng mạnh tiểu thư hôn sự định ở khi nào. Tiêu tinh tây đột nhiên hỏi. Tiêu hoa ngẩn người. Vừa mới vẫn luôn yên lặng mà hầu đứng ở một bên đồng hỷ lập tức trả lời, hồi công tử, là năm nay 10 tháng. Những việc này đồng hỉ so tiêu hoa muốn rõ ràng. Tiêu tinh tây gật gật đầu, mỉm cười nói, đến lúc đó giúp ta chuẩn bị một phần hậu lễ. Đồng hỷ cúi đầu đồng ý. Tiêu hoa lại đợi trong chốc lát, thấy tiêu tinh tây không có gì lời nói lại phân phó hắn. liền yên lặng mà lui xuống. Chờ trong phòng không ai. Đồng hỷ nhịn không được hỏi, công tử liền như vậy buông thà vân nhị công tử đồng hỷ bởi vì xuất thân hiến vương phủ duyên cớ đối nhậm giao kỳ cảm tình bất đồng cho nên đối ba lần bốn lượt treo chọc nhậm giao kỳ vân văn phóng rất là chán ghét thống hận hôm nay vân văn phóng tuy rằng không có hại đến nhậm giao kỳ bất quá hắn một thân y, y phục dạ hành lẹn vào suối nước nóng sơn trang đồng hỷ không tin hắn là tới dạ hoa viên tử vân văn phóng sở dĩ không có xuống tay chẳng qua là không có tìm được cơ hội mà thôi lấy nhà hắn công tử tính tình không nên liền như vậy buông tha vân văn phóng mới là Tiêu Tinh Tây nghe vậy mắt đều không có nâng, chỉ là đạm thanh nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn bắt hắn như thế nào, là chính hắn cùng chính mình không qua được. Ở Tiêu Tinh Tây trong lòng, Vân Văn Phong còn không đủ trình độ làm đối thủ của hắn. Bất quá hắn hôm nay không có làm người truy cứu Vân Văn Phong kỳ thật là suy xét đến Nhậm Giao Kỳ tâm tình. Mặc kệ Vân Văn Phong tới suối nước nóng Sơn Trang mục đích là cái gì, hắn cuối cùng chung quy vẫn là hộ Nhậm Giao Kỳ một hồi. Hắn biết Nhậm Giao Kỳ là một cái ân oán phân minh người, không thích thiếu nhân tình. Nếu hắn hôm nay đem vân văn phóng như thế nào, ở nhậm giao kỳ trước mặt liền có vẻ hắn không phong khoáng. Anh Minh Thần Võ Tiêu Nhị Công Tử tuyệt không sẽ cho phép chính mình ở trước mặt người mình thích phạm loại này trường người khác uy phong diệt chính mình trí chí khí sai lầm. Đến nỗi vân văn phóng. Liền tính tiêu tĩnh Tây không thu thập hắn, lấy hắn tính tình cũng sẽ đem chính mình lăn lộn đến quá sức, tiêu tĩnh Tây đã khinh thường ra tay. Cho nên đừng tưởng rằng tiêu nhị công tử là nhất thời thiện tâm lòng dạ đàn bà. Hắn là hố người đều lười đến chính mình đảo hố chủ nhân. Vân Văn Phóng rời đi suối nước nóng sơn trang lúc sau cũng không có hồi Vân ra, Vân Văn Đình nửa đêm mới tìm được hắn, khi đó Vân Văn Phóng đang ở ngoài thành một nhà đơn sơ tiểu quán uống đến say chuyến choáng, tiểu quán trưởng quầy tiểu nhị cũng không biết đi nơi nào rồi, hắn bên người chỉ có lớn lớn bé bé vỏ rượu không tử. Vân Văn Đình nhìn hắn hồi lâu, sau đó đi qua đi đem trong tay hắn bình rượu lấy đi, túi đầu nghe nghe, nơi này tự nhiên sẽ không có cái gì rượu ngon. Uống say Vân Văn Phóng so ngày thường thiếu vài phần phi dương ước ngạnh mãn nhãn mê say bộ dáng có chút giống trí đồng Vân Văn Đình đem hắn bình rượu lấy ra thời điểm hắn cũng không có phản kháng lớn như vậy ngươi đều không có sửa lại gây ra họa liền chạy tật xấu Vân Văn Đình đạm thanh nói những lời này như là bừng tỉnh Vân Văn phóng hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại hồi lâu mới đưa tiêu cự nhắm ngay người bên cạnh sau đó cười nhạo một tiếng cũng không biết thanh tỉnh không có gặp rắc rối sao ta chưa kịp ngươi nguyên bản còn muốn làm cái gì Vân Văn Đình ngữ khí nghe không hiểu cái gì cảm xúc Vân Văn Phong cong cong khỏe miệng, làm như muốn cô ý chọc giận Vân Văn Đình giống nhau, ta nguyên bản muốn đoạt ta thích nữ nhân cùng đi đào hôn, kết quả không có tìm được nàng người, ngược lại là thiếu chút nữa bị Vân Thu Thần lợi dụng. Thiếu ra đoạt cái nữ nhân còn muốn phái cái ngu xuẩn ôm một bao vải chùm bạc cho ta trông chừng. Hắn này một phen nói đến trật tự rõ ràng, đảo không giống như là uống say người. Vân Văn Đình nghe xong lúc sau lại không có tức giận, chỉ là hỏi, là thu thần trợ ngươi tiến suối nước nóng sơn trang. Chương 434 như thế nào khí phách mà tiêu diệt địch nhân uy phong. Vân Văn Phóng lây quá Vân Văn Đình trong tầm tay bầu rượu uống một ngụm, không nói gì. Vân Văn Đình biết hắn đây là cam chịu, không khỏi đè đè giữa mày, trầm mặt xuống dưới. Hai người yên lặng ngồi trong chốc lát, Vân Văn Phóng đột nhiên mở miệng nói, người muốn nhất chính là cái gì. Tuy rằng đã uống đến không ít, Vân Văn Phóng hỏi ra tới những lời này thời điểm thế nhưng ngoài dự đoán mọi người trầm tĩnh. Vân Văn Đình không có trả lời, Vân Văn Phóng cũng không có hỏi lại lần thứ hai Cũng không biết qua bao lâu, đương Vân Văn Phóng đem chính mình uống đến lại muốn mất đi thần trí thời điểm, nghe được có người ở bên cạnh cùng vợn thấp giọng xương nói, mùa đông tự bắt tới, chín hạ chưa nam hồi, thanh khê tuy buồn bực, tuyết trắng thượng trắng như tuyết, vãn thổi thấp tùng thảo, giao sơn lạc hoàng hôn. Vân vân Phóng suy nghĩ đã lâu mới nhớ tới, đây là gia tính quan phụ cận một đầu dân giao, thủ quá biên quan yến bắc quân nhân đều sẽ sướng. Hán yên lặng mà nghe xong hồi lâu. Cuối cùng đều có chút phân không rõ sướng này đầu khúc chính là Vân Văn Đình còn vẫn là chính hắn ở trong lòng phụ sướng thanh âm. Uống xong rồi cuối cùng một giọt rượu lúc sau, Vân Văn Phong kéo kéo khỏe miệng, thấp thấp mà nhẹ lẩm bẩm một câu cái gì, không biết là hắn uống quá nhiều vẫn là không có nói ra thanh tới, ai cũng không có nghe rõ hắn nói chính là cái gì, giống như chỉ là như ngày xưa một tiếng cười nhạo. Hưng đông lúc sau, Vân Văn Phong cùng Vân Văn Đình trở về Vân ra. Lúc này đây Vân Văn Phong phụ thân thỉnh ra Vân ra gia Pháp đem Vân Văn Phóng cột vào Vân gia từ đường bên ngoài cái kia ghế dài thượng đánh cái chết khiếp Vân Văn Phóng trên người chảy ra huyết tầm ướt hành hình người đế giày, cuối cùng nếu không phải Vân gia đại thiếu gia Vân Văn đỉnh thỉnh Vân Lão Thái Thái đi cầu tình Vân Văn Phóng kia một cái mệnh sợ là liền phải công đạo nơi này chính là vô luận Vân gia như thế nào trừng phạt Vân Văn Phóng Vân gia đại tiểu thư Vân Thu thần một con lỗ thai cũng y liệt không hảo càng miễn bàn huynh muội hai người làm cho như vậy nhiều người mặt đem Vân gia thể diện bãi đến không còn một mảnh xì nhụ. Là vô luận như thế nào cũng đền bù không trở lại. Vân gia vội vàng đóng cửa lại thanh lý môn hộ. Suối nước nóng sơn trang thiên kim yến lại là còn muốn tiếp tục đi xuống. Cứ việc nguyên bản chủ nhà vân gia đã không có người lưu lại. Vân thu thần xảy ra chuyện lúc sau. Vân gia nhị tiểu thư cùng vân gia tam tiểu thư cũng đều bị tiếp trở về. Vân gia lần này đem mặt ném lớn. Thật sự không có tâm tình lại tiếp tục lưu tại suối nước nóng sơn trang bị người xem náo nhiệt. Bất quá ngày thứ hai thiên kim yến. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là nguyên bản cho rằng sẽ không tham dự Vân Thái Phi lại là ở Vương Phi nâng hạ ngồi trên đài cao, cùng Lao Vương Phi hai người cắt theo một phương địa vị ngang nhau. Vân Thái Phi từ trước đến nay không yêu thấu loại này náo nhiệt, cũng không thích cùng Lao Vương Phi xuất hiện ở cùng cái trường hợp, đặc biệt là nàng hôm qua còn bị bệnh một hồi, hiện tại nhìn sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá cứ việc Vân Thái Phi trên mặt mang theo thần sắc có bệnh, vẫn là một thân một mà cắt mặc, cùng Lao Vương Phi đứng ở một chỗ thời điểm lại không có vẻ hèn mọn. tương phản. Nếu là luân khí thế cùng khí chất nói, lao Vương Phi chưa chắc so được với Vân Thái Phi. Vân Thái Phi đi đến lao Vương Phi trước mặt thời điểm hơi hơi gật gật đầu xem như chào hỏi qua, sau đó liền đi đến chính mình trâu ngồi trước ngồi xuống. lao Vương Phi đối Vân Thái Phi này một phen làm vẻ ta đây thập phần không có nhìn, đặc biệt là Vân Thái Phi làm cho nhiều người như vậy mà không cho nàng hành lễ làm nàng rất là nang kham, nói như thế nào nàng ở phân vị thượng cũng cao Vân Thái Phi nửa dai. Quả nhiên không phải người một nhà tiến một nhà môn. Lễ nghĩa liêm sỉ mấy chữ sợ là cũng không biết viết như thế nào. Lão Vương Phi trầm khuôn mặt châm trọng nói. Nàng nói lời này buồn ý là bắn lén vân thu thần cùng vân văn phong sự tình. Ngày hôm qua sự tình nháo đến như vậy đại, Lão Vương Phi cũng ở suối nước nóng trong sân trang, tự nhiên là nghe nói. Nàng những lời này liên quan đem Vân Thái Phi cũng mắng đi vào, chỉ trích các nàng vân gia người cũng đều không hiểu lễ nghĩa. Vân Thái Phi nghe vậy lại là nhìn Lão Vương Phi liếc mắt một cái, ngài đây là đang nói ta sao. Lão vương phi hử lạnh một tiếng, ý tứ không nói mà minh. Không nghĩ vân thái phi lại là gật gật đầu, ngài chỉ trích đến là, vương gia hắn ba ngày hai đầu không ở trong phủ, không có cách nào đi cho ngài thỉnh an sắc thật là không hiểu lễ nghĩa, đây là ta không có giáo hảo. Lao vương phi nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng rõ ràng nói chính là vân gia, vân thái phi lại là nhắc lên vương gia, giống như sợ người khác không biết hiện giờ Yến Bắc vương là từ nàng trong bụng ra tới, cùng nàng mới là người một nhà giống nhau. Nếu là ở người thường ra, thiếp thất mặc dù là sinh hải tử cũng là muốn nhận vợ cả vì mẫu, đáng tiếc bởi vì Yến Bắc cùng triều đình chi gian kia một bút sổ nợ dối mù, nghiêm khắc mà lại nói tiếp Vân Thái Phi kỳ thật cũng không tính thiếp thất. Năm đó Vân Thái Phi cùng lao Yến Bắc vương tam môi lục xính đầy đủ hết, nếu là không có triều đình chặn ngang mở giang Vân Thái Phi mới là lao Yến Bắc đứng đứng đắn đắn vợ cả, cho nên triều đình lúc trước vì chấn an tiêu gia, cấp Vân Thái Phi cũng phong cáo mệnh. Cũng bởi vậy Yến Bắc Vương cùng Vương Phi vẫn là xưng hô Vân Thái Phi vì mẫu thân, tiêu tĩnh Tây cùng tiêu tĩnh Lâm Huynh Mội cũng xưng hô Vân Thái Phi tổ mẫu. Cái gọi là đánh người không vào mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu, Vân Thái Phi lại là tóm được Lao Vương Phi ngạnh thương hướng chết giấm. Ai đều biết Vương Phi đời này lớn nhất không cam lòng chính là không có sinh ra đứa con trai tới, dẫn tới nàng hiện giờ lúng ta lung túng cục diện. Lao Vương Phi cùng Vân Thái Phi hai người đấu pháp, Vương Phi cũng không trộn lẫn hợp. Nàng ngồi ở chính mình vị trí thượng tiếp đón tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỳ lại đây, thấp giọng phân phó các nàng một chút sự tình. Bất quá Lao Vương Phi cùng Vân Thái Phi chi gian dương cung bạt kiếm cảnh tượng lại là dừng ở ở đây người trong mắt. Nguyên bản còn ở đối vân ra vui sướng khi người gặp họa người nhìn đến Vân Thái Phi lên sân khấu, cùng Lao Vương Phi rằng cô cũng chút nào không rơi hạ phong, trong lòng về điểm này trở chế rêu tâm tư liền đạm đi không ít. Các nàng nhìn đến Vân Thái Phi ở đối mặt Lao Vương Phi khí định thần nhàn tư thái. Lại nhìn nhìn đồng dạng là xuất thân Vân gia Vương Phi, không khỏi nghĩ đến, chỉ cần Vân Thái Phi cùng Vương Phi còn ở, Vân gia liền không đến mức thật sự ngã xuống đi. Vân Thái Phi ngồi ở thượng đầu, đem dưới đài mọi người sắc mặt thần Thái đều xem ở trong mắt, mà không ra tiếng mà túi đầu uống một ngục trà. Nhầm giao kỳ tuy rằng đang nghe Vương Phi nói chuyện, lại cũng âm thầm lưu ý chung quanh động tĩnh. Nàng tựa hồ minh bạch Vân Thái Phi xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Vân Thái Phi là vì cấp Vân gia căng thể diện tới. Ngay cả cùng Lao Vương Phi trận này tranh đấu gay gắt đều là vì đạt tới mục đích này, Lão Vương Phi bị Vân Thái Phi cấp hảo hảo lợi dụng một phen. Rõ ràng, Vân Thái Phi này nhất chiêu khởi tới rồi không tồi hiệu quả, phía dưới muốn đối Vân gia lọt vào hạ thạch người nhìn thấy trường hợp này không thể không thu liếm lên, hảo hảo ước lượng ước lượng. Vân Thái Phi chuyển biến tốt liền thu, cùng Lao Vương Phi đoàn binh gặp nhau thắng được một bậc lúc sau liền không hề phản ứng. Lại nói tiếp Vân Thái Phi đối Vân gia cảm tình so Vương Phi đối Vân ra cảm tình muốn thâm Vân gia đương nhiệm gia chủ là Vân Thái Phi ruột thị huynh trưởng, Vương Phi cha mẹ mất sớm, Vân gia gia chủ là nàng bá phụ, chung vi là cách một tầng. Năm nay Thiên Kim Yến mời đến giám khảo cùng thượng một lần không sai biệt lắm, như cũng là từ từ phu nhân Âu Dương Thị dẫn đầu, các nàng ở lao Vương Phi, Vân Thái Phi cùng Vương Phi ngồi xuống lúc sau cũng lên đây. Vương Phi phân phó nhậm giao kỳ nói, đợi chút ngươi cùng từ phu nhân các nàng ngồi ở một chỗ. Nhậm giao kỳ nghe vậy có chút khó hiểu. Vương Phi nói, Ngươi không cần kết cục đi cùng các nàng so, hôm nay ngươi cùng Âu Dương Tiên Sinh giống nhau cho các nàng cho điểm." Nhậm Giao Kỳ ngẩn người, chối từ nói, "Vương phi, ta tuổi thượng nhẹ, sợ là không thể phục chúng." Vương phi nghe vậy khó được bản nổi lên gương mặt thấp giọng giáo dục Nhậm Giao Kỳ nói, "Ngươi nhớ kỹ, nơi này là Yên Bắc. Ở chính mình gia địa bàn thượng ai nếu là dám không phục, làm cho bọn họ đi cùng chúng ta Yên Bắc quân nói đi." Tiêu Tĩnh Lâm ở bên cạnh yên lặng mà bổ sung, "Nương ý tứ là, người khác có phục hay không là người khác sự." thật sự muốn tới trướng mắt chính là thuần túy tìm tấu. Dừng một chút, tiêu tĩnh lâm lại hơn nữa một câu, đây là cha nói, dù sao đều là một cái y tứ. Nhậm giao kỳ nghe vậy có chút buồn cười, phía trước về điểm này áp lực liền không cánh mà bay, nàng gật gật đầu, ta đã biết, vương phi. Vương phi vô vô tay nàng, nhậm giao kỳ đứng dậy hướng từ phu nhân bên kia đi, từ phu nhân đang cùng mặt khác vài vị bị mời đến làm giám khảo phu nhân nói chuyện, thấy nhậm giao kỳ lại đây liền chỉ vào chính mình bên người vị trí nói, tới Ngồi ở đây. Vương Phi phía trước khẳng định cùng từ phu nhân thông qua khí nhi, bởi vậy thấy nhậm giao kỳ lại đây cũng không ngoài ý muốn. Nhậm giao kỳ đi đến từ phu nhân bên người ngồi xuống, mặt khác vài vị phu nhân thấy thế cũng đều rất là hữu hảo mà chiều nhậm giao kỳ cười cười, cũng không có ai cho nàng sắc mặt xem. Nhưng thật ra phía dưới người thấy nhậm giao kỳ ngồi xuống từ phu nhân các nàng nơi đó rất là kinh ngạc, cùng tả hữu khe khe nói nhỏ lên. Lao Vương Phi cùng Vân Thái Phi cũng hướng bên này nhìn lại đây. Bất quá Vân Thái Phi nhìn thoáng qua nói cái gì cũng không có nói liền chuyển khai mắt, Lào Vương Phi đối Thiên Kim Yến không thế nào để ý, cũng không có tại đây một lát nói thêm cái gì. Thiên Kim Yến như cũng là từ từ phu nhân chủ trì, nàng đem hôm nay tỉ thí quy tắc chi tiết kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một lần, kỳ thật tiến bắc khuê tú nhóm đều rõ ràng này đó, từ phu nhân chủ yếu là đối đường xa mà đến kia mởi tên khuê tú giải thích. Nhậm giao kỳ hướng phía dưới tùy ý nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bên phải thủ vị nhan ngưng xương. Nhan Ngưng Xương hôm qua tuy rằng bị ngốc nĩu sợ tới mức tàn nhẫn, hôm nay lại như cũ là tới. Một tiếng màu hồng tím áo ngắn đàn, tinh tế trang dung làm nàng nhìn không ra có cái gì không khỏe, nhưng thật ra hảo cường thật sự. Nhan Ngưng Xương tầm mắt tựa hồ vẫn luôn đều ở nhậm giao kỳ trên người, cho nên nhậm giao kỳ tùy ý như vậy vừa thấy liền vừa lúc đối thượng nàng ánh mắt. Nhậm giao kỳ hướng về phía nàng lễ phép gật gật đầu, liền lại bỏ qua một bên tầm mắt. Chờ từ phu nhân đem quy tắc đều giới thiệu xong rồi, Hỏi cái này chút thiên kim các tiểu thư còn có hay không cái gì muốn hỏi thời điểm, có người nói, chúng ta tới thời điểm nghe nói thiên kim yến thượng các tiên sinh đều là tài đức vẹn toàn lệnh người kính ngưỡng trưởng bối. Nói chuyện chính là triều đình một vị họ Lục tiểu thư, nàng lời tuy nhiên nói được thư quyền chuyển, ánh mắt lại là quét về phía ngồi ở các tiên sinh trung gian nhậm giao kỳ trên người, ý tứ không cần nói cũng biết. Từ phu nhân cười cười, tài đức vẹn toàn không dám nói, bất quá cũng đều là ai cũng có sở trường riêng. Đến nơi nói lệnh người kính ngưỡng trưởng bối. Ta cho rằng tuổi cũng không phải quan trọng nhất, chứ vị so chính là tài nghệ, lại không phải so tư lịch. Có thể vì này sư giả lấy chi vi sư, đây mới là dốc lòng cầu học chi đạo. Từ tiên sinh nói có đạo lý, bất quá không biết vị này nhậm tiểu thư am hiểu cái gì. Lục tiểu thư hôm nay đương định rồi chim đầu đàn, không thuận theo không buông tha hỏi. Từ phu nhân nghe xong cũng không chính diện trả lời, chỉ cười nói, an tâm một chút, nàng am hiểu cái gì đại gia thực mau là có thể đã biết. Nói xong này một câu từ phu nhân liền lại ngồi trở về, lục tiểu thư thấy từ phu nhân đi rồi cũng chỉ có thể từ bỏ, nghĩ thầm từ phu nhân nói như vậy khẳng định là tìm cớ, lừa gạt các nàng thôi. Nhậm giao kỳ thở dài một hơi, nàng có loại dự cảm chính mình ngồi ở mặt trên cũng không sẽ so ngồi ở phía dưới nhẹ nhàng. Quả nhiên, tỉ thí ngay từ đầu, trong sân liền tràn ngập một cổ khói thuốc súng hương vị, thả đại đa số đều là hướng về phía nhậm giao kỳ tới. Triều đình khuê tú nhóm cùng yến bắc khuê tú nhóm luân phiên lên sân khấu căn cứ khách nhân ưu tiên lễ phép, từ triều đình bên này người trước tới, trước hết lên sân khấu đó là phía trước đảm đường chim đầu đàn vị kia lục tiểu thư. lục tiểu thư diện mạo không tồi, đứng dậy tự nhiên hào phóng mà hướng tới mọi người phúc phúc, sau đó đi tới giữa sân. nàng hôm nay triển lãm chính là cầm nghệ, sớm có nha hoàn dọn xong cầm án cùng giao cầm, chờ nàng lên sân khấu diễn đấu. lục tiểu thư dâng hương rửa tay, đoan đoan chính chính mà ngồi xuống, sau đó giơ tay đánh đàn liền lệnh chúng nhân kinh ngạc, không thể không nói. Vị này lục tiểu thư cầm nghệ cực kỳ xuất sắc, tư thế tuyệt đẹp, nhẹ âm du dương, vô luận là từ tài nghệ tới nói vẫn là từ cảm tình góc độ đều làm người tìm không ra sai tới. Ngay cả trên đài vài vị tiên sinh đều hợp lại vỗ gật gật đầu. Chờ nàng một khúc xong, mọi người đều có một loại chưa đã thèm cảm giác. Lục tiểu thư đứng lên, sau đó không đợi trên đài các tiên sinh lên tiếng chỉ điểm liền mở miệng nói, học sinh bất tài, tưởng thỉnh nhậm tiên sinh chỉ giáo. Nàng thanh âm tuy rằng không lớn, lại cũng làm trên đài cũng dưới đài người đều nghe xong cái rõ ràng một tiếng nhậm tiên sinh xuất khẩu vô cớ mà liền mang theo vài phần khiêu khích hương vị trường hợp không khỏi tĩnh tĩnh cơ hồ tầm mắt mọi người đều hướng nhậm giao kỳ trên người đi nhậm giao kỳ nhìn chính vẻ mặt khiêm tốn mà nhìn nàng lục tiểu thư cười cười từ tiên sinh cùng lý tiên sinh các nàng ở cẩm kỹ thượng đều là tông sư cấp nhân vật lục tiểu thư vẫn là thỉnh hai vị tiên sinh chỉ giáo đi lục tiểu thư cũng cười cười lại là nhìn nhậm giao kỳ không nói lời nào cũng bất động lúc này ngồi ở ở giữa vương phi lên tiếng nếu lục tiểu thư kiên trì giao kỳ ngươi tùy tiện nói vài câu đi thư phu nhân cũng cười hướng tới nhậm giao kỳ gật gật đầu nhậm giao kỳ liền không hề chối từ vừa nghĩ tìm từ một bên nói lục tiểu thư đạn chính là đã thất truyền cổ khúc kiểu nghi lục tiểu thư nghe vậy giật mình gật đầu nói không sai đây là ta từ một quyển tản phổ thượng tìm được chỉ tiết nguyên khúc đã tàn khuyết không được đầy đủ mặt sau nửa đoạn là ta tu bổ quá từ phu nhân cười nói nói đến cũng khéo Giao kỳ phía trước cũng ở chợ ta sửa sang lại một ít chân quý cổ khúc tàn phổ, giữa liền có một khúc kiểu nghi. Lục tiểu thư nhìn nhầm giao kỳ liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc. Các nàng này đó bị tuyển tới khuê tú nhóm đều là ai cũng có sở trường riêng, nàng am hiểu chính là cầm. Phóng nhãn toàn bộ kinh đô cầm nghệ so nàng tốt không có mấy cái, lấy nàng tư chất lúc trước tu khúc phổ thời điểm còn có chút cố hết sức, nàng không tín nhiệm giao kỳ có thể làm được. Không biết có không may mắn có thể mặc cho tiên sinh đàn một khúc. Nhậm Giao Kỳ cười cười, không tiếp nàng cha nhi, lại là nói, Lục tiểu thư cổ tay trái đã từng chịu quá thương. Nhậm tiểu thư từ đâu biết được? Lục tiểu thư không khỏi mở to hai mắt nhìn, nàng tuổi nhỏ khi cổ tay trái đã từng không cẩn thận bị cây châm hoa thương, thiếu chút nữa bị thương kinh mạch. Nhậm Giao Kỳ nói, người đánh đàn thời điểm tay trái ngón tay không dám quá mức dùng sức, tuy rằng có thể dùng thuần thục kỹ xảo tới che giấu, nhưng là tiếng đàn khó tránh khỏi mang theo trệ sắp cảm giác. Lục tiểu thư nhịn không được nhíu mày nói. Chuyện này không có khả năng. Ta đánh đàn thời điểm từ trước đến nay thực chú ý. Nhầm giao kỳ cũng không phản bác, chỉ là theo nàng lời nói gật gật đầu, mỉm cười nói, lục tiểu thư là thực chú ý đều nói tiếng đàn chính là đánh đàn người tiếng lòng, cho nên ta liền nghe được ngươi trong lòng vẫn luôn đang nói chính mình sợ hãi tay đau. Nếu không phải lục tiểu thư cầm đạn đến quá hảo, ta còn phát hiện không được điểm này. Nhầm giao kỳ nói vừa nói xong, ở đây người đều nở nụ cười, ngay cả lục tiểu thư cũng ngượng ngùng mà còn con khỏe miệng. Nàng lúc trước bị thương thủ đoạn còn bị di nương buộc luyện cầm, vì chính là ở rất nhiều tỉ mội giữa chỗ hết tài năng cho chính mình di nương tránh mặt mũi. Sau lại trên tay nàng thương hảo, lúc ấy ăn khổ lại là bị thân thể nhớ xuống dưới, thế cho nên thủ đoạn rõ ràng đã sớm khỏi hẳn, lại còn luôn là cảm giác được đau đớn. Sau lại chờ đến nàng việc học có thành tiểu thời điểm, liền bắt đầu nỗ lực khách phục cái này nhược điểm, không nghĩ hôm nay vẫn là bị người chỉ ra tới. Tiếp theo tử phu nhân cùng vị kia Lý Tiên Sinh cũng thoáng chỉ điểm lục tiểu thư vài câu. Lúc này lục tiểu thư đã không có phía trước khí thế, đối với ý kiến của người khác cũng đều nghiêm túc nghe xong đi vào, sau đó không nói một lời mà ngồi trở lại chính mình vị trí. Nhậm giao kỳ ngồi xuống thời điểm, tiêu tịnh lâm con mọi người chiều nàng khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, tuy rằng trên mặt vẫn là một bộ quận chúa đại nhân cao quý mắt lạnh bộ dáng ngồi ngay ngắn, nhậm giao kỳ nhìn cảm thấy thập phần như nhạc. Kế tiếp lên sân khấu chính là mạnh gia đại tiểu thư, nàng nguyên bản cũng là chuẩn bị đánh đàn. Bất quá có lục tiểu thư Châu Ngọc ở trước mạnh đại tiểu thư nghe qua lúc sau cảm thấy chính mình không có tin tưởng có thể so sánh đến quá lục tiểu thư, liền lâm thời đổi thành cây sáo. Nàng cây sáo thổi còn tính không tuổi nhưng là tựa hồ có chút khẩn trương, cho nên có chút tiếp không thượng khí thổi xóa hai cái âm, cũng may cuối cùng vẫn là kiên trì đem khúc thổi xong rồi. Tiến bác huê tú nhóm ai cũng không dám kiêu ngạo mà chỉ tên muốn nhậm tiên sinh chỉ giáo, cho nên cuối cùng vẫn là vài vị tiên sinh lợi bình vài câu, lại cổ vũ nàng một phen. Vị thứ ba lên sân khấu chính là kinh đô tới một vị Chu tiểu thư. Chu tiểu thư am hiểu chính là thư pháp, nàng làm người ở đây trung treo lên một khối lụa trắng, sau đó trợ thủ đắc lực đồng thời khởi công ở lụa trắng mặt trên dùng các loại tự thể viết phúc, lục, thọ này ba chữ. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, bốn thước vương lụa trắng bố thượng đã bị nàng hai mặt đều tràn ngập trứng gà lớn nhỏ phúc, lục, thọ. Mỗi cái tự tự thể đều không giống nhau, khiến cho mọi người kinh ngạc cảm thán thanh. Đại gia trên mặt đều là một bộ nhìn qua giống như rất lợi hại bộ dáng. Chu tiểu thư tựa hồ không thế nào ái nói chuyện, vương bút lúc sau mí môi, chỉ túi đầu nói một câu, vọng nhậm tiên sinh không tiếp chỉ giáo. Mọi người tầm mắt liền lại đều tập trung tới rồi nhậm giao kỳ trên người. Không ít người đều ôm vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt tâm thái, hiện tại ai còn có thể xem không rõ. Triều đình tới này đó khuê tú nhóm tất cả đều kéo bè kéo cánh muốn cùng nhậm giao kỳ không qua được, đều cùng nàng ràng co. Nhậm giao kỳ ở phía trước lục tiểu thư đứng ra điểm danh muốn nàng chỉ điểm thời điểm cũng đã dự đoán được hội ngộ thượng loại này cục diện, nàng nhìn vương phi cùng từ phu nhân liếc mắt một cái, thấy các nàng cũng chưa nói chuyện liền lại đứng lên. Mặc kệ nhậm giao kỳ trong lòng như thế nào cười khổ, nàng trên mặt như cũng là bất động thanh sắc mà cẩn thận thưởng thức chu tiểu thư đưa lên tới tự, nghĩ nghĩ sau đó nói, chu tiểu thư ngày thường luyện chính là thể chữ nhan. chu tiểu thư nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ân, Nhậm giao kỳ nhíu nhíu mày nói, thể chữ nhan chú ý khí thế, rồi lại cương nu cũng thế. Chu tiểu thư này một bộ thư pháp đẹp thì đẹp đó, lại bởi vì đa dạng quá nhiều mà có chút đạp hư tự. Nếu là có thể trở lại nguyên trạng, Chu tiểu thư sẽ rất có tiến bộ. Chu tiểu thư căn cắn môi, túi đầu. Nàng biết Nhậm Giao Kỳ nói rất đúng, nàng cũng không nghĩ cả ngày luyện này đó hoa hòe loẹt loẹt đồ vật, người hà trong cung Thái hậu cùng các nương nương thích. Phía dưới có người nói, Nhậm Tiên Sinh nói được đạo lý rõ ràng, bất quá có nói là miệng kỹ năng không bằng thật kỹ năng. Không biết Nhậm tiểu thư tự viết đến như thế nào. Chu tiểu thư tuy rằng không nói gì, bất quá cũng nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái. Kỳ thật hiểu được giám định và thưởng thức tranh chữ người chưa chắc chính mình có thể làm ra hảo tác phẩm, tựa như mỹ thực gia không nhất định chính là đầu bếp giống nhau đạo lý. Tiêu Quận chúa nhìn Hồng Anh liếc mắt một cái, Hồng Anh động tác thập phần nhanh chóng chạm vào phùng bút mực đến Nhậm Giao Kỳ trước mặt, nghiêm trang nói, "Nhậm tiên sinh thỉnh ban tự." Nhậm Giao Kỳ. Cũng may Nhậm Giao Kỳ cũng không phải biệt nữ người cầm lấy bút một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà viết hạ phúc lộc thọ ba chữ không có bất luận cái gì hoa lệ thể chữ nhan cùng chu tiểu thư kia một khối đa dạng phồn đa lụa trắng bai ở bên nhau thời điểm phía dưới ồn ào người đều an tĩnh nhậm giao kỳ ở thư pháp cùng hội họa thượng thiên phú lúc trước ngay cả nàng tiên sinh bùi chi nghiên cũng tự thấy không bằng quá hơn nữa nàng chỉ hoa làm việc cực nhọc đi luyện tự nhiên là có thể lấy đến ra tay chấn được chàng nhậm giao kỳ lúc này cũng minh bạch thiên kim yến yến bắc vương phủ cũng không nghi thua Bất quá chọn lửa kỹ càng ra tới một ít người trắng trận táo bạo đi thắng này đó đường xa mà đến kinh thành các tiểu thư liền có vẻ hiến bắc vương phủ không có gì phong độ, rốt cuộc thiên kim yến không phải đua thuyền rồng, khuê tú nhóm cũng không phải ra giày thịt béo há tử. Cho nên muốn thế nào mới có thể đem này đó thái hổ phái tới khuê tú nhóm nhất nhất đánh bại, lại nếu không động thanh sắc nhẹ nhàng bâng quơ vì vũ khí phép đâu. Vì thế nhậm giao kỳ lắc mình biến hóa biến thành nhậm tiên sinh. Vương Phi làm nàng ngồi vào từ tiên sinh nơi này tới không phải muốn nàng tới tránh đầu sóng ngọn gió, mà là làm nàng tới đoạt nổi bật, vẫn là lấy một địch 10 đoạt pháp. Khó trách lúc trước tiêu Tĩnh Tây nói không sợ nàng thắng đắc tội Thái Hậu. Nàng một cái đương tiên sinh thắng một đám học sinh tự nhiên không tính cái gì. Đã đánh Thái Hậu mặt lại bảo vệ yến bắc vương phủ đại khí lại khí phách lập trường, ổn kiếm không bồi. Nhậm giao kỳ nhìn lướt qua chàng hạ các hoài tuyệt kỹ xoa tay hầm hẹ khuê tú nhóm, rất muốn học tiêu Lâm bộ Giáng hung hăng mà phiên một cái ưu nhã xem thường. Nếu nhậm giao kỳ mới là thất bại này đó khoe tú nhóm quân chủ lực, chàng hạ mặt khác yến bắc khoe tú nhóm liền đều là tới bồi thái tử đọc sách đi một chút đi ngang qua sân khấu. Tuy rằng tổng thể mà nói đều cũng không tệ lắm, bất quá cũng không có quá mức xuất sắc. Nghĩ đến yến bắc vẫn là cho thái hậu để lại vài phần thể diện. Vị thứ ba lên sân khấu triều đình khoe tú là tới hảo thuật. Thượng một lần thiên kim yến thời điểm nhậm giao kỳ cũng gặp qua hảo thuật. Kỳ thật bọn nữ tử so đấu tài nghệ cũng chính là như vậy mấy thứ. Đổi cũng đổi không ra quá nhiều đa dạng tới. Vị tiểu thư này hảo thuật trở nên so thượng một lần thiên kim yến thượng vị kia quách tiểu thư muốn hảo, chỉ thấy nàng đôi tay hơi hơi run lên 10 cái ngón tay thượng liền xuất hiện 10 cái tiểu diệu cổ, run rẩy ma đỉnh ở nàng nhỏ dài ngón tay ngọc thượng, phảng phất gió thổi qua liền sẽ rớt. Chương 435 đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Bất quá kế tiếp vị tiểu thư này liền dùng ngón tay đỉnh này 10 cái tiểu diệu cổ nhảy lên vũ tới. Một đường vũ xuống dưới ngón tay thượng lập tiểu rượu cổ chính là một cái cũng chưa rớt. Lệnh người nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu kiêm 10 cái rượu cổ có phải hay không dùng cái gì phương pháp dính vào nàng ngón tay thượng. Chỉ là lúc sau vị tiểu thư này động tác liền chứng minh rồi cái này ý tưởng là sai lầm. Nàng đem 10 cái rượu cổ một hàng vứt tới rồi không chung. Sau đó dùng lệnh người hoa cả mắt động tác biến hóa chính mình ngón tay dùng ngón tay gian khe hở đem này đó tiểu rượu cổ tiếp được. Từ đầu tới đuôi chính là một cái đều không có rớt mà. Động tác mau đến làm người căn bản thấy không rõ lắm nàng là như thế nào làm được. Ở đây mọi người đều nhịn không được kinh hô lên, ngay cả Lao Vương Phi cũng đánh lên tinh thần xem đến mùi ngon. Cuối cùng vị tiểu thư này hai chỉ thủy tụ vung lên, kia mười chỉ rượu cổ đột nhiên lại không thấy bóng dáng. Tiếp theo hai tay một phen, hai tay thượng đống chốc xuất hiện một con chén lớn, trong chén thế nhưng chăng có tám phần mãn nước trà. Cũng không biết nàng là như thế nào làm, nếu này một tách trà lớn thủy vừa mới là bị nàng giấu ở tay háo rộng nói. Nàng một phen động tác xuống dưới sao có thể nửa điểm không có giải. Ở đây mọi người lại lần nữa vì thứ thần trăng này kỹ kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Vị tia tiểu thương ngọt ngào cười, đôi tay phủng chén thượng đài, sau đó đưa tới nhậm giao kỳ trước mặt, nhậm tiên sinh, thỉnh uống trà. Nàng tuy rằng là cười, trong mắt lại là hàm một tia khiêu khích, tựa hồ là đang nói ta trong tay này chén trà người dám không dám uống. Nhậm giao kỳ tự nhiên là không nghĩ uống này chén không biết cái gì lai lịch đồ vật, bất quá thua người không thua trận. Nàng vẫn là cười từ vị tiểu thư này trong tay đem bắt trà tiếp nhận, túi đầu nghe nghe là bình thường trà hoa, nước trà còn mạo ấm áp chi khí. Nàng đang muốn nói nói mấy câu đem vị này còn nhìn chầm chầm nàng tiểu thư tống cổ rớt, tiêu tĩnh lâm lại là đứng dậy đã đi tới, trang tỏ mỏ bộ dáng không khỏi phân trần mà đem nàng trong tay bắt trà tiếp qua đi, giống như thực thần kỳ bộ dáng làm ta thử xem. Nhầm giao kỳ còn tưởng rằng nàng nói thử xem là tưởng uống, đang muốn ngăn cản. Lại thấy tiêu tĩnh lâm học vừa mới vị này hảo thuật tiểu thư động tác hai tay một phen, vừa mới còn ở trên tay nàng bắt trà lập tức liền biến mất. Mọi người thấy thế đều ngẩn người, sau đó đều vì tiêu tĩnh lâm kêu nổi lên hảo tới. Vị kia hảo thuật tiểu thư sắc mặt có chút khó coi, con chúa, kia chỉ chén là ta truyền ra chi bảo. con thỉnh ngài trả lại cho ta. Trên đời này nơi nào có cái gì pháp thuật, nàng hảo thuật nhìn qua thần bí loa mắt, cũng bất quá là dựa vào kia vài món nhìn qua đơn giản khí cụ mà thôi. Tiêu Tĩnh Lâm nâng, nâng mắt, sau đó lặng lặng mà cười, đột nhiên nàng lại học vị cô nương này phía trước bộ dáng lắc lắc ống tay áo, tuy rằng nàng ống tay áo không có vị tiểu thư này to rộng, ném lên cũng không có như vậy đẹp, bất quá vẫn là làm ở đây người kinh ngạc cảm thán lên. Bởi vì Tiêu Tĩnh Lâm trong tay thình lình xuất hiện phía trước đột nhiên biến mất ở trong tay kia 10 cái rượu cổ. Tiêu Tĩnh Lâm mặt vô biểu tình mà đem kia 10 cái rượu cổ cho nàng, "Ân, còn cho ngươi, ta giúp ngươi biến trở về tới." "Ảo thuật tiểu thư" này không phải ngươi biến ra, đây là ngươi từ ta trên người trộm ra tới. nàng ở trong lòng bi phấn địa đạo, đáng tiếc tiêu tĩnh lâm đã lập tức trở về chính mình trên châu ngồi khôi phục nàng cao quý mắt lạnh quận chúa phạm nhi, căn bản không phản ứng nàng. cuối cùng vị tiểu thư này xuống đài thời điểm tức giận đến vành mắt đều đỏ, không ai chú ý tới. tiêu tĩnh lâm ngồi xuống sau hướng tới nhậm giao kỳ chớp chớp mắt, chỉ có nhậm giao kỳ có thể nhìn đến nàng trong mắt treo cợt người lúc sau sung sướng tâm tư. tiêu tĩnh lâm tưởng. Làm người lấy ra cái chén bể tới khoe khoang Còn dám tùy tiện cái gì ngoạn ý nhi đều buộc người uống Tìm tấu Những người này có thể là cảm thấy tiêu quận chúa quá nhàm chán Cái thứ tư cùng thứ năm cái lên sân khấu tiểu thư biểu diễn chính là tiện pháp cùng mua kiếm Kết quả bắn tên vị kia không biết như thế nào luôn là bắn không trúng địa Mua kiếm cái này nhưng thật ra thuận lợi mà vụ xong rồi Còn rất là cảnh đẹp ý vui Chỉ là cuối cùng bảy cái xinh đẹp thu thế muốn thỉnh nhậm tiên sinh chỉ giáo thời điểm dây bay Náo luận cái đỏ thấp mặt Từ thứ sáu vị tiểu thư bắt đầu rốt cuộc lại về tới văn đấu thượng. Thứ sáu vị lên sân khấu Lý tiểu thư là Vẽ tranh, có thể là chịu kinh đô không khí ảnh hưởng duyên cớ, này đó khuê tú nhóm viết chữ Vẽ tranh đều thực thích làm ra một ít hấp dẫn người trong mắt mánh lưới đa dạng. Vị này Lý tiểu thư tự nhiên cũng không chịu hảo hảo họa, nàng bày hai mặt chỗ chống bình phong, trợ thủ đắc lực đồng thời khởi công, một bên khiêu vũ một bên đồng thời họa hai bức họa, cuối cùng ở quá ngắn thời gian hoàn thành một bộ hoa điểu đồ cùng một bộ cảnh tuyết đồ. Hà sĩ còn tính không tồi. Nhưng là phàm là nghệ thuật, đều chú ý một cái thuần túy tâm cảnh, thượng vàng hạ cám đa dạng quá nhiều nói dễ dàng mất đi nguồn gốc, lấy như vậy tâm thái tới vẽ tranh khó tránh khỏi nhiều vài phần thợ khí thiếu vài phần linh khí. Nhậm giao Kỳ thân là nhậm thời mẫn nữ nhi, năm đó lại đi theo buổi chi nghiên lại ở giám định và thưởng thức thượng tầm dâm nhiều năm, nàng tâm mắt tự nhiên phi người bình thường có thể so, bỏ qua một bên những cái đó đa dạng đối lý tiểu thư họa tác làm một fan tinh tế lợi bình. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, chỉ cần hiểu vẽ tranh cùng giám định và thưởng thức người, là có thể từ nhậm giao kỳ đối lý tiểu thư họa tác lợi bình trông được ra tới nàng là thực sự có vài phần bản lĩnh, ngay cả cùng từ phu nhân ngồi ở cùng nhau vài vị đối hội họa rất có nghiên cứu lớn tuổi phu nhân đều thiệt tình thưởng thức khởi vị này nhậm tiên sinh tới. Nguyên bản còn chờ xem nhậm giao kỳ chê cười người, lúc này đều trầm mặc. Khó trách tiến Bắc Vương Phủ dám dùng tuổi còn trẻ nhậm giao kỳ đương tiên sinh. Nếu hôm nay tham gia thiên kim yến đều là yến bắc khuê tú, nhậm giao kỳ như vậy xuất chúng biểu hiện còn có khả năng sẽ bị người suy đoán là yến bắc vương phủ cố ý vì nàng gả vào vương phủ tạo thế. Bất quá hôm nay chỉ tên muốn nhậm tiên sinh chỉ giáo đều là thái hậu phái tới hủy đi yến bắc vương phủ đài. Ai cũng sẽ không hoài nghi nhậm giao kỳ trước đó cùng những người này từng có câu thông. Nhân ra đây là có thật bản lĩnh. Vị thứ 7 đàm tiểu thư cùng thứ 8 vị trang tiểu thư là cùng nhau lên sân khấu. Đàm tiểu thư am hiểu ngâm thơ làm đối. Trang tiểu thư am hiểu biên khúc ca hát, đàm tiểu thư làm vài vị tiên sinh ra đề mục, nàng hiện trường phú thơ, trang tiểu thư tác phụ trách biên khúc phụ sướng. Đàm tiểu thư cấu tứ nhanh nhẹn, trang tiểu thư tiếng nói nhu lượng thanh triệt, này một đôi nhưng thật ra phối hợp địa cực hảo, lệnh người không khỏi cảm giác mới mẻ. Nhậm giao kỳ không thế nào am hiểu ngâm thơ câu đối, bất quá năm đó đi theo buổi đế sư nên đọc nên học nàng giống nhau không thiếu đọc thiếu học y hồ lô hỏa gáo nhi dùng vài câu nghe tới rất cao thâm thuật ngữ lời bình thơ từ tiểu khúc nhi nàng vẫn là sẽ. Hơn nữa nàng phía trước biểu hiện đều dai, biểu tình lại từ đầu đến cuối bảo trì bình tĩnh cùng định liệu trước, liền cho người một loại không gì làm không được ảo giác, cho nên chờ nàng lời bình xong lúc sau mọi người cũng không có giác ra cái gì không ổn tới, cũng may cũng chỉ là làm nàng lợi bình, vẫn chưa làm nàng đương trưởng làm thơ cùng đảm tiểu thư ganh đua cao thấp. Phía trước tám vị tiểu thư đều thượng xong rồi chàng lúc sau cũng chỉ dư lại nhan ngưng xương cùng triệu ánh thu. Tất cả mọi người bị này đó kinh đô giai lệ cùng nhầm giao kỳ đấu pháp hấp dẫn lực chú ý, tiến bác những cái đó tới tham gia thiên kim yến khuê tú nhóm đều thành bài trí, đi một chút đi ngang qua sân khấu liền vội vàng xuống đài. Mọi người đều biết áp trục diễn muốn phóng tới cuối cùng, cho nên đến phiên cuối cùng hai vị này khuê tú thời điểm, ở đây người đều đánh lên tinh thần tới quan chiến. Nhan ngưng xương cùng triệu ánh thu nhìn nhau liếc mắt một cái cuối cùng triệu ánh thu trước đứng dậy xuất chiến. Đúng lúc này chờ có người đi lên tiến đến Vương Phi bên thai nói nói mấy câu, Vương Phi nghe vậy làm như có chút kinh ngạc, nàng nghĩ nghĩ gật gật đầu. Sau đó đối mọi người cười nói, triều đình phái tới vài vị đại nhân đến đến rồi, tuy nói chúng ta yến bắc thiên kim yến thượng từ trước đến nay không có nam tử tham dự, bất quá này vài vị đại nhân đều là tài cao bắt đầu đức cao vọng trọng trưởng giả, lại đại biểu cho triều đình cùng thái hậu, tham dự cũng không có gì không ổn. Vương Phi nói như vậy, Tự nhiên không có gì người dám có ý kiến. Kêu ba vị đại nhân thực mau đã bị người lánh lại đây, trừ bỏ đi ở mặt sau bùi chi nghiên, mặt khác hai vị đại nhân đều có chút xấu hổ. Thái hổ phái tới vài vị ma ma thấy này đó khuê tú nhóm từng bức từng bức mà đều bại cho nhậm giao kỳ trong lòng suốt ruột, liền một hai phải thỉnh ra vài vị đại nhân tới tòa chấn, sợ yến bắc vương phủ sau lưng dở cho khi dễ các nàng. Nhưng thật ra vài vị đại nhân tới tới rồi nữ nhân đôi rất có vài phần không được tự nhiên. Vương Phi sai người đem ba vị đại nhân an bài ở đài cao đông sườn. Cùng từ phu nhân các nàng bên này tương đối. Chờ tất cả mọi người lại lần nữa nhập tòa lúc sau. Triệu Ánh Thu tiến lên hướng về phía thượng đầu phương hướng doanh doanh một phút. Ôn Nhu nói, tiểu nữ tử tài hèn học ít không có gì bản lĩnh, nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là cơ nghệ có thể thoáng lấy đến ra tay. Nàng tâm mắt ở trên đài mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng ngừng ở nhậm giao kỳ trên mặt, trong mắt hàm chứa vài phần xin lỗi nói không biết nhậm tiên sinh có không bồi tiểu nữ tử đối thượng một ván nói chung khuê tú nhóm muốn ở thiên kim yến thượng triển lãm cờ nghệ nói cũng sẽ có thiện cờ tiên sinh cùng chi đấu cờ nhậm giao kỳ nếu đương tiên sinh triệu ánh thu hướng nàng khiêu chiến tự nhiên cũng không gì đáng trách trừ phi nhậm giao kỳ chính mình thừa nhận chính mình cờ nghệ không được chủ động nhận thua bất quá nhậm giao kỳ hiện tại bị yến bắc vương phủ đặt tới trước này tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua chỉ là chơi cờ nói thắng thua cũng không định số nhậm giao kỳ không biết vị này triệu tiểu thư sâu cạn Tự nhiên sẽ không tự đại đến cho rằng chính mình thật có thể đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Bất quá nàng cũng không sợ thua là được. Nhầm giao kỳ đứng dậy, hướng tới triệu ánh thu lễ phép mà gật đầu. Đi hướng bàn cờ. Đi đến Vương Phi bên người thời điểm, Vương Phi cười đối nàng nói, người yên tâm đi hạ là được, thua cũng không mất mặt, rốt cuộc ai cũng không có khả năng là toàn tài. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, lên tiếng là. Sau đó ngồi xuống triệu ánh thu đối diện. Hai người đoán tử, triệu ánh thu cầm cờ đen đi trước. Nhậm Giao Kỳ một bên quan sát Triệu Ánh Thu con đường, một bên tự hỏi chậm rãi là Tử. Từ khai cục tới xem, Triệu Ánh Thu ở sẽ chơi cờ nữ tử trung tính thượng là trong đó cao thủ, hơn nữa xem không quá ra tới con đường, thậm chí có chút đông đánh một búa Tây đánh một búa tản mạ, cao ngựa giống nhau làm người không thể nào phản kích. Cũng may Nhậm Giao Kỳ là thực trầm ổn tính tình, nàng đã từng đấu cờ quá không ít đương thời chân chính cao thủ, tỉ như Bùi Chi Nghiên, tỷ như Tiêu tính Tây, đặc biệt là Bùi Chi Nghiên, lúc trước Bùi Tiền Sinh lọt vào dáng trước. Cả ngày ăn không ngồi rồi thời điểm hai người thường thường liền mang lên một ván, một chút chính là nửa ngày. Cho nên mặc kệ Triệu Ánh Thu làm như vậy có phải hay không cố ý muốn đảo loạn đối thủ ý nghĩ, nhậm giao kỳ đều không giao động. Hai người liền như vậy không mặn không nhạt mà đấu cờ một chén trà nhỏ công phu, Triệu Ánh Thu không nổi, nhậm giao kỳ càng sẽ không cấp. Nguyên bản còn chờ mong sẽ có một hồi xuất sắc đối giết quần chúng nhóm xem đến đều sắp ngủ gà ngủ gật. Liên ở đại gia cho rằng trận này đối chiến liền sẽ như vậy không mặn không nhạt mà tiến hành rốt cuộc thời điểm triệu ánh thu cờ phong đột nhiên thay đổi mấy cái lạc tử xuân dưới cục diện ở nháy mắt liền lòng trời lở đất nhậm giao kỳ tả hạ kia một mảnh vị trí quân cờ cơ hồ toàn quân bị diệt ở đây người xem đến đột nhiên tinh thần dung lên có người thất vọng mà thở dài cũng có người âm thầm vì triệu ánh thu trầm trồ khen ngợi còn có người tưởng quả nhiên người vô toàn tài nhậm giao kỳ cũng không phải cái gì đều nổi bật trong lòng không khỏi có chút an ủi Ngược lại là thua một nửa thành trì Nhậm giao kỳ sắc mặt như cũ trầm tĩnh đạm nhiên, thậm chí nàng liền cờ lộ đều không có bởi vậy mà thay đổi, như cũ là không mặn không nhạt không chút hoang mang, vẫn chưa bởi vì triệu ánh thu thình lình xẻ ra binh qua tương hướng mà tự loạn đầu trận tuyến. Bởi vậy, triệu ánh thu ngược lại vô pháp duy trì tiến công kia cổ nhuệ khí. Hai người đấu cờ lại chậm lại, Nhậm giao kỳ lo chính mình từng bước một thu phục mất đất, tuy rằng tốc độ thông thả, tiết tấu lại là bị nàng khống chế xuống dưới triệu ánh thu nhìn không được nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, nhậm tiểu thư hảo định lực. nhậm giao kỳ nghe vậy hướng nàng cười cười, không nhanh không chậm mà rơi xuống một tử. kỳ thật lúc này nhậm giao kỳ trong lòng ở trong lòng đem triệu ánh thu cờ lộ cân nhắc vài biến, triệu ánh thu bất động còn hảo, vừa mới nàng làm cục ăn xong nàng nửa giang sơn thời điểm nhậm giao kỳ tổng cảm thấy triệu ánh thu cờ lộ có một loại không thể hiểu được quỷ dị quen thuộc cảm, nàng ngay từ đầu còn không có cân nhắc ra tới. Liên cố ý từ bỏ chính mình góc trái bên dưới một mảnh muốn thấy rõ ràng triệu ánh thu con đường, kết quả càng xem càng kinh hãi, bởi vì triệu ánh thu cờ phong thế nhưng cùng bùi chi nghiên cực kỳ tương tự. Nhậm giao kỳ cẩn thận nghĩ nghĩ, triệu ánh thu cùng bùi ra hẳn là không có gì sâu xa. Cho nên triệu ánh thu hẳn là cẩn thận nghiên cứu quá bùi chi nghiên vắng cờ, sau đó đem bùi chi nghiên cờ phong học thấu năm sáu phần, tỉ như nói nàng làm bấy dập dụ địch thời điểm đi học tới rồi bùi chi nghiên kiếm đi nét bút nghiêng cùng xuất kỳ bất ý không thể không nói Triệu Ánh Thu thật sự thực thông minh, nếu không phải nhậm giao kỳ quá mức với quen thuộc chính mình tiên sinh con đường, vô cùng có khả năng sẽ bị Triệu Ánh Thu thủ thuật che mắt cấp đã lừa gạt đi. Bất quá Triệu Ánh Thu rốt cuộc không phải Bùi Chi Nghiên, chịu tầm mắt lịch duyệt cùng kinh nghiệm hạn chế, nàng học được lại giống như cũng gần là giống mà thôi. Ngồi ở thượng đầu Bùi Chi Nghiên ngắm vài lần vắn cở, nhướng mày, sần nhiên cười. Bất quá hắn nhìn nhìn vài lần lúc sau lại dần dần nghiêm túc lên. Trong mắt còn mang theo một mạt hứng thú. Nhậm Giao Kỳ cờ phong trước sau như một chấm ổn. Mặc dù nàng hơi hơi chiếm hạ phong, bất quá thế cục cũng không có liền như vậy rằng co đi xuống. Liên ở Nhậm Giao Kỳ sắp sửa kể bên tan tác thời điểm, đột nhiên nàng cờ phong biến đổi, sát khí bốn phía, giết chóc quyết đoán. Triệu ánh thu bị nàng giết cái trở tay không kịp, tiết tấu bất chi bất giác liền bị nàng mang rối loạn, một không cẩn thận đã bị Nhậm Giao Kỳ hòa nhau cục diện. Trừ bỏ Bùi Chi Nghiên ở mặt trên xem đến rất có hứng thu ở ngoài. Từ phu nhân nhìn đến nơi này cũng thập phần ngạc nhiên, bởi vì vừa mới nhậm giao kỳ dùng để thất bại Triệu Ánh Thu kia nhất chiêu thực rõ ràng là dùng thượng một lần ở trên thuyền thời điểm tiêu tĩnh Tây đấu cờ Bùi Chi Nghiên dùng kia nhất chiêu sát chiêu. Nhậm giao kỳ đem tiêu tĩnh Tây chiêu số học cái 10 thành 10, Triệu Ánh Thu lại rốt cuộc không phải Bùi Chi Nghiên. Lúc ấy Bùi Chi Nghiên cắn răng chống đỡ được tiêu tĩnh Tây sát chiêu, Triệu Ánh Thu lại là kháng không được nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ xác thật là dùng tiêu tính Tây chiêu số Nàng vừa mới nhìn đến triệu ánh thu học buổi chi nghiên cờ phong thời điểm liền nghĩ tới thượng một hồi ở trên thuyền kia một hồi đấu cờ, không khỏi lòng bàn tay ngứa. Hơn nữa nhậm giao kỳ so tiêu tĩnh Tây còn muốn rõ ràng bụi chi nghiên con đường. Cho nên ở triệu ánh thu bày ra thật mạnh bấy dập chung nàng quả thực như dâm trên đất bằng. Kế tiếp triệu ánh thu quả thực chính là binh bại như núi lổ, nhậm giao kỳ không muốn kéo chiến, dùng trực tiếp nhất đơn giản lại thô bạo phương pháp đem triệu ánh thu giết cái phiến rắp không lưu. Từ điểm này đi lên xem. Nhậm Giao Kỳ quả nhiên nên là Yến Bắc Vương phủ tức phụ, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Yến Bắc Vương ở đây nói hẳn là vui mừng. Cuối cùng một cái không chút nào rướt rát bẩn thỉu sắc bén sát chiêu dùng ra tới thời điểm. Thượng đầu ngồi Bùi Chi Nghiên vỗ nhẹ mặt bàn dương giọng kêu một tiếng hảo. Bùi Chi Nghiên là nhân vật nào? Xuất thân hiền Hách thiếu niên trạng nguyên, Hoàng Đế Chi Sư, lệ thiên hạ các học sinh kính ngưỡng nhân vật. Hắn này một tiếng hảo kêu ra tới cho Nhậm Giao Kỳ một cái đại đại thể diện. Vương phi đều nhịn không được cong lên khỏe miệng, cười. Kỳ thật Bùi Chi Nghiên lúc ấy tưởng biểu đạt chính là, thật là cái suy một ra ba đệ tử tốt. Bất quá này Thanh Hảo đã kêu ra tới, Bùi Chi Nghiên muốn biểu đạt cái gì ngược lại không quan trọng, đại gia chỉ cần biết rằng Bùi Tiên Sinh thực thưởng thức nhậm ra tiểu thư tài học là đủ rồi. Triệu Ánh Thu sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng túi đầu nhìn nhìn ván cờ, Miễn cưỡng cười cười, ném cờ nhận thua. Triệu Ánh Thu đi xuống, cuối cùng một cái lên sân khấu chính là Nhan Ngưng Xương. Nhan Ngưng Sương sắc mặt cũng không tốt lắm, thái hậu phái 10 vị khuê tú tới yến Bắc, kết quả phía trước 9 ai cũng không có chiếm được tiện nghi, nàng này cuối cùng một cái lên sân khấu áp lực có bao nhiêu đại có thể nghĩ. Bất quá nhìn đến đứng ở trên đài bộ lộ mũi nhọn tiếp thu các loại thưởng thức ánh mắt nhậm giao kỳ, Nhan Ngưng Sương cắn cắn môi, hít sâu một hơi lúc sau đứng lên. Nhan tiểu thư muốn triển lãm cái gì tài nghệ? Từ phu nhân thấy Nhan Ngưng Sương hai tay chống chân mà đứng dậy, cũng không có nha hoàn chuẩn bị nhạc cụ, giấy bút từ từ, không khỏi hỏi Nhan ngưng xương thẳng thắn eo lưng đứng ở giữa sân, khẽ cười nói, ta so chính là thư. Thư. Ở đây người nghe vậy đều có chút tò mò, nhan ngưng xương trong tay cũng không có lấy thư, cái này thư muốn như thế nào so. Nhan ngưng xương đôi mắt nhìn nhậm giao kỳ, đối mọi người chỉ chỉ chính mình đầu nói, ta thư đều ở chỗ này, đã sớm nghe nói nhậm tiểu thư bác văn cường thức, nhịn không được muốn thỉnh nhậm tiểu thư chỉ giáo một vài. Mọi người nghe vậy ồ lên, này cấp nhan tiểu thư nói chuyện cũng quá cuồng vọng chút. Thế nhưng nói đem thư đều ghi tạc đầu mình, còn muốn cùng nhậm tiểu thư so với ai khác càng bắt văn cường thức. Nhậm giao kỳ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhan ngưng xương muốn cùng nàng so cái này, không khỏi hỏi, nhan tiểu thư muốn như thế nào so. Nhan ngưng xương tựa hồn là sớm có chuẩn bị, không chút hoang mang mà đáp, ta tùy ý nói ra một câu, nhậm tiểu thư chỉ tên xuất xứ. Nhậm tiểu thư nói ra một câu, ta chỉ ra xuất xứ, như thế nào. Phương pháp này nhưng thật ra đơn giản lại trực tiếp, cũng tương đối công bằng. Bất quá có thể đưa ra cái này tỉ thí phương pháp người khẳng định là đối chính mình có cực kỳ cường đại tự tin, nhậm giao kỳ cũng có chút tò mò vị này nhan tiểu thư bản lĩnh. Bất quá nhan ngưng xương đột nhiên lời nói vừa chuyển, chờ mọi người lực chú ý đều chuyển tới trên người nàng thời điểm, nàng khẽ cười cười, bất quá ta còn có một cái phụ gia tiền đặt cược, không biết nhậm tiểu thư có dám hay không ứng. Nhan ngưng xương lời này mang theo không chút nào che giấu khiêu khích, mọi người lại đều quay đầu nhìn về phía nhậm giao kỳ. Nhầm giao kỳ không chịu mắc mưu, cười cười nói, ta hôm nay chỉ là cho điểm, cũng không tham gia tỉ thí. Chính là mọi người tựa hồ đều đã quên điểm này. Nhan ngưng xương cong cong môi, ngữ khí khẳng định chung lại mang theo chút khinh thường, ngươi không dám. Nhầm giao kỳ cũng không giận, chỉ là có chút tò mò nói, không biết nhan tiểu thư muốn thêm cái gì tiền đặc cược. Nhan ngưng xương nhìn nàng một cái, ngươi nếu là thua liền theo ta đi kinh đô đái ba năm. Mọi người nghe vậy đều là cả kinh, vương phi cùng tiêu tĩnh lâm đều không khỏi nhữ nhữ mày. Nhầm giao kỳ cũng những mày, vị này nhan tiểu thư thật đúng là trực tiếp, thế nhân đều biết nàng cùng tiêu tĩnh tây việc hôn nhân định ở 8 tháng, đi theo nàng đi kinh đô chính là muốn nàng hối hôn không thành. Hơn nữa nàng đi kinh đô có thể hay không hồi đến tới còn không nhất định đâu. Có yến bác cô nương không phục nói, ngươi nếu bị thua lại nên như thế nào? Nhan ngưng xương cười ngạo nghễ, ta nếu là thua tùy nàng xử trí. Nhầm giao kỳ cười lắc lắc đầu, treo kẹo nói, nhan tiểu thư, ngươi là thái hậu phái tới khách quý. Ta mặc dù là thắng cũng không thể tùy ý xử trí ngươi. Cho nên ngươi còn không bằng nói thẳng ngươi muốn mời ta ta nhả ngươi trong nhà làm khách. Mọi người nghe vậy hồi quá vị tới, nhan tiểu thư thật đúng là vô luận thắng thua đều không có hại a. Bất quá nàng cho rằng nàng là ai a? Dựa vào cái gì nàng tưởng như thế nào liền như thế nào. Có người ở dưới nhỏ giọng trào phung nói, không ngủ tỉnh đâu đi. Nàng đương nơi này là nhà nàng hoa viên từ đâu. Nhan ngưng xương không tin chính mình sẽ bại bởi nhậm giao kỳ. Cho nên vừa mới không có nghĩ nhiều liền nói ra tùy nàng xử chi nói, không nghĩ sẽ bị người ta nói thành như vậy, không khỏi có chút mặt đỏ. Đang lúc lúc này, ngồi ở thượng đầu Lão Vương Phi không chút để ý mà nói chuyện, muốn so liền so, điểm này can đảm đều không có không phải ném chúng ta yến bắc thể diện sao. Lão Vương Phi nói lời này là cái gì tâm thái không người biết hiểu, bất quá lời này thực rõ ràng là nàng đồng ý trận này thì thí. Trường hợp không khỏi lại là một tính, đại gia liếc Vương Phi cùng nhậm giao kỳ phản ứng. Vương Phi nghe xong trong lòng không khỏi có chút bực, đang muốn nói chuyện, vẫn luôn ngồi ở một bên sự không liên quan mình Vân Thái Phi mở miệng, nào có tiên sinh cùng học sinh tỉ thí đạo lý. Đây mới là ném yến Bắc thể diện. Thời điểm không còn sớm, nhan tiểu thư sớm một chút triển lãm xong mới có thể này thiền kim yến cũng sớm một chút kết thúc. Vương Phi, bắt đầu đi. Vân Thái Phi sắc mặt nhàn nhạt mà nói ra câu này mang theo chân thật đáng tin như thế, đem lão Vương Phi khí thế toàn bộ đè ép đi xuống. Cũng mặc kệ Lao Vương Phi sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Lao Vương Phi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hôm nay Vân Thái Phi gần nhất liền tam phiên vài lần mà quét nàng mặt mũi, làm nàng trước mặt mọi người xuống đài không được. Nàng tưởng phát tác lại kéo không dưới cái này mặt tới, bởi vì không có có thể áp Vân Thái Phi một đầu phần thắng. Ngẹn đến mức Lao Vương Phi chính mình thiếu chút nữa một hơi thượng không tới. Vân Thái Phi đánh nhịp, trận này cho Khôi Hải đã bị bách xong việc, nha ngừng xương tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng không dám mở miệng phản bác Vân Thái Phi. Ngay cả Lao Vương Phi cũng không nói. Nhậm giao kỳ lại là có chút kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn thoáng qua cho nàng giải vây Vân Thái Phi. Vân Thái Phi liếc nàng liếc mắt một cái, lại nhàn nhạt mà rời đi ánh mắt. Vương Phi đối từ phu nhân đưa mắt ra hiệu, từ phu nhân không chút hoang mang tiến lên tới tuyên bố thi đấu tiếp tục. Nhà ngưng xương nhìn nhậm giao kỳ, ở trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào chính mình nhất định phải thắng này một ván. Do, chương 436 bách chiến bách thắng. Có lẽ là đã nhận ra chính mình phía trước hùng hổ dọa người thái độ chọc đến đại đa số yến bắc các cô nương tâm sinh không vui, nhan ngưng xương lần này thể hiện rồi một hồi phong độ, làm nhậm giao kỳ trước ra đề mục, nàng trả lời xuất xứ. Nhậm giao kỳ cũng muốn thử một lần vị này nhan tiểu thư sâu cạn, cũng không chối tử, hơi nghĩ nghĩ, nói, đời sau sở vọng, vô thất thiên thường. Nông công đã đến, nam nữ áo cơm, ba cánh bảo phú, quan nhân chấp sự. Nhậm giao kỳ còn không có nói xong, nhan ngưng xương liền ngắt lời nói. Xuất từ mục thiên tử chuyện, nàng nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, cong cong khỏe miệng. Tới phiên ngươi trong biển có kim đài, ra thủy trăm trượng, kết cấu xảo lệ, cuối cùng thần công, hoành quang nhăm chữ, tùng rượu tinh hán này một câu xuất từ nơi nào? Nhậm giao kỳ đáp đến cũng thực mau, xuất từ ưu minh lục. Nhan ngưng xương có chút kinh ngạc, ưu minh lục là trí quái tiểu thuyết, nàng không nghĩ tới nhậm giao kỳ cũng sẽ xem. Kế tiếp hai người lại ngươi tới ta đi từng người ra để mục. Nhậm giao kỳ vì tham nhan ngưng xương đế, phân biệt tuyển xét xử. Minh Kinh, Dũ Ký, địa lý từ từ các loại thượng vàng hạ cám thư tịch, ra ngoài nhậm giao kỳ dự kiến chính là nhan ngưng xương thế nhưng đều có thể nói ra xuất xứ, tuy rằng nàng khảo đều là một ít thường thấy thư tịch, nhưng là lấy nhan ngưng xương tuổi tác có thể đem này đó đều xem qua hơn nữa còn có thể nhớ kỹ đã thực không tồi, khó trách nhan ngưng xương dám lớn như vậy. Khẩu khí muốn cùng nàng tỉ thí, nhan ngưng xương còn lại là ôm muốn thắng nhậm giao kỳ mục đích, nàng thậm chí khảo giáo thiên văn lịch pháp, y lý thư sách thuốc. Kinh Phật nói luận từ từ thư tịch. Chính là khắc nhan ngưng xương khiếp sợ chính là, vô luận nàng nói ra câu xuất xứ có bao nhiêu thiền, nhập giao kỳ thế nhưng thật sự đều có thể đáp được. Nàng chính mình là bởi vì có xem qua là nhớ bản lĩnh, cho nên đem chính mình trong nhà trong thư phòng thư đều bối xuống dưới, có thể hay không hiểu nàng nhưng thật ra thư yếu, nàng không tin nhập giao kỳ cũng có cùng nàng đồng dạng bản lĩnh. Chính là hai người mặt đối mặt đứng, nhập giao kỳ rõ ràng không có cách nào đầu cơ trục lợi. các nàng hai người ngươi tới ta đi phía dưới người lại là xem đến mùi ngon. trừ bỏ kêu ba vị đại nhân ở ngoài, đang ngồi đều là nữ tử, nhậm giao kỳ cùng nhan ngưng xương trong miệng thư danh có chút các nàng thậm chí nghe đều không có nghe nói qua, này hai người lại là có thể xuất khẩu thành thơ, tùy tiện là có thể bối ra một đoạn hoặc là một câu. Nhậm giao kỳ cùng nhan ngưng xương hai người sở dĩ có thể đáp được đối phương vấn đề là bởi vì vô luận là buổi chi nghiên thư phòng vẫn là nhan ra trong thư phòng mặt tàng thư trên cơ bản bao quát trên thị trường lưu thông đại bộ phận thư tịch đặc biệt là bùi chi nghiên thư phòng, rất nhiều người đều là chiếu bùi đế sư tàng thư tới trang điểm thư phòng. Trừ phi là một ít khó có thể thấy được bản đơn lẻ sách quý, dễ dàng không chịu kỳ người. Mắt thấy liền đến giữa trưa, hai người vẫn là không có phân gia thắng bại, ai cũng không có có thể đem ai khó trụ, vương phi nhìn nhìn sắc trời cùng từ phu nhân thương lượng, có thể hay không nghĩ ra cái biện pháp mau chút phân gia thắng bại. Biên nhi ngồi bùi chi nghiên nghe được các nàng đối thoại, khoan thai mà mở miệng nói. Ta nhưng thật ra cũng cái biện pháp có thể làm các nàng mau viết phân ra thắng bại. Vương Phi cười nói, Bùi Tiên Sinh có cái gì chủ ý không ngại nói nói xem. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhan Ngưng Sương nghe vậy cũng đều nhìn về phía Bùi Tri Nghiên. Bùi Tri Nghiên hơi hơi mỉm cười, hỏi Nhậm Giao Kỳ cùng Nhan Ngưng Sương, hai vị tiểu thư đều thuộc đọc thu dương tạp thuyết. Liên ở vừa rồi, Nhan Ngưng Sương nói ra một câu thu dương tạp thuyết trùng câu làm Nhậm Giao Kỳ đoán, cho nên Bùi Tri Nghiên mới có này vừa hỏi. Quyển sách này thu dương tạm tuyết cũng không tính cái gì tác phẩm lớn, chỉ là tiền triều một vị lao tú tài viết một ít về phong tục địa lý, thi họa ca vũ, hoa điểu ngư trùng tùy bút. Nhậm giao kỳ nói, không thể nói thuộc độc, thoáng xem qua. nha ngưng xương nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, ta cũng thoáng xem qua. Bùi chi nghiên gật gật đầu, cười nói, kia như vậy vừa lúc công bằng, ta hỏi một cái có quan hệ quyển sách này vấn đề, ai đáp ra tới ai thắng như thế nào. Bùi chi nghiên nhìn về phía nhậm giao Kỳ. Phía trước là nhan ngưng xương ra đề, nhan đại tiểu thư là chiếm quyền chủ động, cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp vẫn là nhậm giao kỳ ăn mệt. Mặt khác hai vị đại nhân cùng thái hậu phái tới ma ma nghe xong đều cảm thấy không có gì ý kiến. Nhậm giao kỳ nghe vậy nhưng thật ra cũng không để ý, túi đầu cung kính nói, ta không có ý kiến. Tuy rằng mặt ngoài nhan ngưng xương chiếm tiện nghi, bất quá nhan ngưng xương trên mặt cũng không vui mừng, nàng trên đầu đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nguyên bản cho rằng chính mình đọc nhiều sách vở khẳng định có thể dễ như trở bàn tay mà thắng qua Nhậm Giao Kỳ, lại không nghĩ Nhậm Giao Kỳ như vậy lợi hại. Hiện tại Bùi Chi Nghiên nói muốn ra đề mục, tuy rằng nàng tin tưởng Bùi Chi Nghiên không đến mức trợ giúp Nhậm Giao Kỳ tới ám toán nàng, bất quá đối với không có tất thắng nắm chắc sự tình, Nhan Ngưng xương vẫn là có chút cẩn thận. Hiện tại Thái Hậu phái tới người chỉ còn lại có nàng, nàng không thể bại bởi Nhậm Giao Kỳ, nếu không không có cách nào hướng Thái Hậu báo cáo kết quả công tác, nàng về sau ở Nhan gia cũng không dám ngẩng đầu. Bất quá nhan đại tiểu thư muốn suy xét, người chung quanh lại không cho nàng suy xét cơ hội. Rốt cuộc ở chỗ này ngồi nửa ngày mọi người đều có chút đói bụng. Kia vài vị thái hậu phái tới ma ma sợ yến bắc vương phủ cùng nhậm giao kỳ đổi ý dường như, vội vàng giúp nhan ngưng xương đồng ý. Bùi Chi nghiên sau này ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu hơi chút trầm ngâm một lát, sau đó hỏi: Vệ tú tài đã từng đến quá một cái bị dân bản xứ gọi là lão hổ giao địa phương. Lão hổ giao thôn dân mùa đông ăn món chính là cái gì? Nhan ngưng sương nghe vậy giật mình, cẩn thận suy nghĩ một lần, sau đó nói, bùi đại nhân, thu dương tạm thuyết bên trong không có nói đến cái này. Bùi chi nghiên vẻ mặt ôn hòa mà cười cười, nhan tiểu thư xác định. Nhậm tiểu thư đâu? Nhậm giao kỳ sắc mặt có chút cổ quái mà đứng ở nơi đó, loại này cảnh tượng nàng quả thực là lại quen thuộc bất quá. Nhậm tiểu thư? Bùi chi nghiên thấy nhậm giao kỳ không nói lời nào, lại gọi nàng một tiếng. Nhậm giao kỳ ho nhẹ một tiếng nói, là khoai lang cùng rau cải trắng. Bùi Chi Nghiên nhướng mày, trong mắt ý cười vượng tản ra tới, gật gật đầu, khen nói, không tuổi. Nhan ngưng xương sắc mặt biến đổi, phân biệt nói, Thu Dương Tạm Thuyết vẫn chưa nhắc tới Lão Hổ Giao thôn dân mùa đông mong chính. Bùi Chi Nghiên nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ mỉm cười nói, Nhậm tiểu thư cảm thấy đâu? Nhậm Giao Kỳ đột nhiên rất muốn cười, bất quá nàng vẫn là nghiêm trang mà trả lời, về Lão Hổ Giao kia một thiên tạp ký sắc thật là không có nói đến, bất quá cùng quyển sách viết lân huyện Tư Dương Dư Dương Sơn kia một thiên có nói. Vệ tú tài tiết trùng dương cùng bạn bè đang cao gặp gỡ một vị tiểu phu, tiểu phu nhà hắn con dâu là lao hổ ao, khu, đề ra một câu về thức ăn nói. Bùi chi nghiên lại nhìn về phía nhan ngưng xương, nhan tiểu thư. Nhan ngưng xương cắn cắn môi, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đều đỏ. Một bên ma ma vội vàng nói, Đùi đại nhân vẫn là mặt khác hỏi lại một cái đi. Hai vị tiểu thư còn không có chuẩn bị tốt đâu. Bùi chi nghiên cười như không cười mà nhìn vị kia ma ma liếc mắt một cái, túi đầu uống trà, cũng không tiếp lời. Phía dưới có người cười nhạo nói, đúng vậy, tốt nhất hỏi cái nhan tiểu thư biết đến nhậm tiểu thư không biết, mới tính hai vị tiểu thư đều chuẩn bị tốt. Cái này vị kia ma mà trên mặt cũng không nhịn được, chỉ là đây là ở yên bắc, mặc dù nàng là thái hậu người, này đó điêu dân cũng sẽ không bán nàng chướng Nhưng thật ra nhậm giao kỳ rất rộng lượng nói, đùi đại nhân lại ra một đề chính là, bằng không nàng luôn có một loại về nhà cáo trạng, gọi tới đại nhân cùng nhau đem nhan ngưng sương khi dễ cảm giác, thật sự không quá phúc hậu. Bùi tri nghiên thấy nhậm giao kỳ nói như vậy, liền nói, vậy hỏi lại một đề đi. Hắn nhìn nhìn nhan ngưng xương, cười hỏi hai vị đều xem qua trí quái tập cùng Doãn xuyên huyện trí đi. Này hai quyển sách này cũng đều là nhan ngưng xương phía trước vấn đề nhậm giao kỳ, dù sao từ bên ngoài thượng xem bùi tri nghiên vẫn là thực chiếu cố nhan ngưng xương. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, nhan ngưng xương cũng gật đầu. Bùi tri nghiên dùng thư hoàn thanh âm ôn hòa nói, tri quái tập nhắc tới có một loại hải yêu điểu đầu thân rắn mang thịt cánh, ngày ngủ đêm ra hút mới mẻ tủy não mà sống. Ta hỏi các ngươi, nếu hải yêu nhất tộc 300 hơn người ở quảng nguyên 22 năm mùa hè từ dân xuyên huyện di chuyển đến dư dương huyện, yêu cầu hoa bao lâu thời gian? Lại là một cái không thể hiểu được vấn đề, nhan ngưng sương ở trong lòng đánh giá một chút từ dân xuyên huyện nói dư dương huyện lộ trình, hải yêu tuy rằng có thịt cánh, ấn thư thượng ghi lại lại là phi hành không được lâu lắm liền yêu cầu kiếm ăn, thả hành động chậm chạp, đổi một chút nói ít nói cũng muốn dùng hơn tháng thời gian. Bất quá cái này đáp án nhan ngưng xương không dám tùy tiện nói ra, nàng không khỏi nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. Nhậm giao kỳ trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, nhìn không ra tới là biết đáp án vẫn là không biết đáp án. Bùi chi nghiên thấy nàng nhan ngưng xương do dự, liền khoan thai mà bổ sung nói, nếu các người hai người trả lời là giống nhau, vậy tính trước nói ra chính xác đáp án vị nào thắng. Nhậm giao kỳ đang muốn nói chuyện, nhan ngưng xương vội vàng giành nói, đại khái muốn hơn tháng thời gian. Bùi chi nghiên không tỏ ý kiến lại nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ nói, "Chúng nó đến không được dư dương, Doãn Xuyên huyện chí trung có ghi lại quảng nguyên 22 năm cuối mùa xuân bắt đầu, Đạt Châu, Lợi Châu phủ cận đã xảy ra đại quy mô ôn dịch, dân Xuyên huyện cùng dư dương huyện đều ở khu vực thai hoạn nặng, 10 thất không khó gặp người sống." Bùi chi Nghiên ha ha cười, gật gật đầu, nói một tiếng không thôi. Sau đó cũng không màng một bên ma ma chiều hắn dùng sức đưa mắt ra hiệu, thẳng đứng lên ly tịch. Nhan Ngưng Sương trên mặt huyết sắt nhanh chóng cởi đi xuống. Nàng có chút không tin chính mình thế nhưng sẽ bại bởi nhậm giao kỳ. Dưới lại ẩn ẩn truyền đến tiếng cười, nhan ngưng xương cảm thấy này đó thanh âm đều ở cười nhạo nàng. Nàng bắt đầu cùng nhậm giao kỳ nói những lời này đó hiện tại giống như là ở đánh nàng chính mình mặt. Nhậm giao kỳ thấy nhan ngưng xương một bộ hồn vĩa lên mây bộ dáng, cũng không có cùng nàng nói cái gì, trở lại chính mình trên châu ngồi ngồi. Triều đình 10 tên Khuê Tú Toàn đã nhất nhất buộc lộ quan điểm, tuy nói Yến Bắc Khuê Tú nhóm còn có rất nhiều không có lên sân khấu. Nhưng là mọi người đều biết năm nay Thiên Kim Yến vợ kịch lớn đã qua đi. Nhậm Giao Kỳ cơ hồ này, đây bản thân chi lực khuất nhục thái hậu phái tới 10 tên khuê tú, thắng được thập phần xinh đẹp, không chỉ có cấp hiến Bắc Vương phủ thắng được thể diện, ngay cả hiến Bắc mặt khác khuê tú nhóm cũng có chung vinh dự. Nhậm Giao Kỳ lần này nổi bật cực kỳ, nổi danh hiến Bắc, tuy rằng hâm mộ ghen ghét nàng có khối người, nhưng là so với nhan ngưng sương các nàng, hiến Bắc tuyệt đại bộ phận người vẫn là tình nguyện nhậm Giao Kỳ thắng. Vương phi hôm nay tâm tình thực hảo nói vài câu trường hợp lời nói lúc sau liền chuẩn bị xuống sân khấu dùng xong cơm trưa hơi làm nghỉ ngơi lúc sau thiên kim yến còn muốn tiếp tục bất quá nhậm giao kỳ nhiệm vụ đã xem như viên mãn hoàn thành từ trên đài xuống dưới thời điểm nàng đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi vương phi thấy không khỏi cười tán dương hôm nay thắng được thật sự là xinh đẹp tiêu tĩnh lâm cũng ở một bên nói thái hậu chọn lựa kỹ càng tới những người đó ta còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu nhậm giao kỳ ngược lại là có chút ngượng ngùng Nhớ tới phía trước tiêu tĩnh lâm ẩn giấu nhân ra cô nương một con chén, không khỏi hỏi, ngươi cũng sẽ ảo thuật. Tiêu tĩnh lâm cong cong khỏe miệng, cái gì ảo thuật, bất quá là động tác mau thôi. Nhầm giao kỳ tò mò hỏi, vậy ngươi đem nhân ra chén tàng chỗ nào rồi? Nhân ra tiểu cô nương đều khí khóc. Tiêu tĩnh lâm ho nhẹ một tiếng, thò qua tới nhỏ giọng nói, ta huy tay háo thời điểm nhẹ buông tay, chén rớt ở dày trên mặt, sau đó bị ta tàng đến vay phía dưới. Nhầm giao kỳ nhịn không được cười lên tiếng. Tiêu Tĩnh Lâm nhưng thật ra bị nàng cười đến có chút ngượng ngùng. Các nàng nguyên bản là muốn cùng Vương Phi cùng trở về lãng Nguyệt Các ăn cơm, không nghĩ mới trở lại lãng Nguyệt Các. Vân Thái Phi thị nữ liền tới đây. Vân Thái Phi thỉnh Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm đi nàng phi vụ các dùng cơm trưa. Chờ Vân Thái Phi người rời khỏi sau, Tiêu Tĩnh Lâm nhìn nhìn Nhậm Giao Kỳ, như mày nói, nếu không ngươi lưu lại, ta chính mình qua đi đi. Ta liền nói ngươi không thoải mái. Tiêu Tĩnh Lâm lần trước cũng đã nhìn ra, Vân Thái Phi cũng không thích Nhậm Giao Kỳ đặc biệt là hôm qua còn ra lần đó sự, ai biết nàng tổ mẫu có thể hay không lấy nhậm giao kỳ xì hơi. Nhậm giao kỳ cũng biết Vân Thái Phi không thích nàng, cho nên cũng lấy không chuẩn vì sao Vân Thái Phi sẽ thỉnh nàng qua đi dùng nữa bất quá Vân Thái Phi dù sao cũng là trưởng bối, vẫn là một vị đối nàng có ý kiến trưởng bối, nhậm giao kỳ không nghĩ quá mức không tuân theo nàng, rốt cuộc hai người chi rằng cũng không có quá lớn xung đột, cũng không có ích lợi xung đột, có thể hài hòa ở chung liền hài hòa ở chung không thể hài hòa ở chung cũng không thể đối địch. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là đi hỏi Vương Phi. Vương Phi nghĩ nghĩ, nói, nếu Thái Phi cho các ngươi qua đi dùng nữa, các ngươi vẫn là qua đi một chuyến đi. Thấy Vương Phi cũng nói như vậy, Nhậm Giao Kỳ liền thay đổi một thân xiêm y, cùng Tiêu Tĩnh Lâm cùng đi phi vụ các. Vân Thái Phi như cũng là ngồi ở thứ gian giường la hán thượng, trên mặt vẫn là nhất phái thanh lãnh. Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm tiến lên đi cho nàng thỉnh an thời điểm nàng gật gật đầu, làm các nàng ngồi xuống. Cùng thượng một lần giống nhau, không khí có chút trầm mặc. Vân Thái Phi phân phó chính mình thị nữ nói, có thể bãi cơm. Đang chờ đợi bãi cơm thời gian, Vân Thái Phi uống mấy ngụm trà lúc sau rốt cuộc nói chuyện, ngươi đọc quá rất nhiều thư. Nhậm giao kỳ nhìn Vân Thái Phi liếc mắt một cái, không biết nàng hỏi cái này câu có dụng ý gì, chỉ có thể ổn thỏa mà đáp, ta phụ thân trong thư phòng thư xem qua một ít. Vân Thái Phi gật gật đầu, trí nhớ không tồi. Nhậm giao kỳ chấp chớp mắt. Lộng không rõ Vân Thái Phi lời này có phải hay không khen nàng ý tứ, chỉ có thể cười cười, lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Vân Thái Phi làm như đã nhìn ra nhậm giao kỳ ở nàng trước mặt cẩn thận, cũng không nghĩ hỏi lại cái gì. Vì thế ba người lại bắt đầu ngươi một ngụm ta một ngụm mà uống trà. Cũng may cơm canh thực mau liền dọn xong, Vân Thái Phi mang theo các nàng nhập tòa. Dùng đỡ chỉ có các nàng ba người, đồ ăn lại là bãi đẩy một cái bàn bắt tiên. Vân Thái Phi không thích nói chuyện, nàng phía sau thị nữ cười nói. Quân chúa nhìn xem hôm nay thái sắc hợp không hợp tâm ý. Tiêu tĩnh lâm gật đầu nói, phần lớn là ta thích ăn. Thị nữ cười nói, đây là thái phi nương nương tự mình phân phó đi xuống làm đâu. Tiêu tĩnh lâm có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng nói, cảm ơn tổ mẫu. Vân thái phi gật gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là chính mình động thủ trước gấp một cái gia hộ, ý bảo tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỷ có thể động chiếc đũa. Kia thị nữ hẳn là vân thái phi bên người hầu hạ quán, mang theo tươi cười trên mặt rất là dễ thân lại đối nhậm giao kỳ nói, nhậm tiểu thư thích cái gì đồ ăn, đợi chút ngài cùng nô tỳ nói nói, nô tỳ hảo nhớ kỹ, chờ lần sau ngài tới thái phi nơi này dùng bữa thời điểm nô tỳ làm bếp hạ làm chút ngài thích, nhậm giao kỳ nghe vậy cơ hồ có chút thụ sủng ngự kinh, thị nữ lời này thực rõ ràng là ở cùng nàng tỏ vẻ thân cận, nàng là vân thái phi tâm phúc thị nữ, đó chính là ở thế vân thái phi hướng nàng tỏ vẻ thân cận chi ý, nhậm giao kỳ nhìn mặt không ra tiếng vân thái phi liếc mắt một cái, tiểu tâm mà trả lời. Ta không cái năn, quân chúa thích ăn ta đều thích. Kia thị nữ nghe vậy ngọt ngào cười, tiến lên đây giúp nàng thịnh một chén canh. ăn cơm trong quá trình, vân thái phi từ đầu tới đuôi đều không có nói qua nói mấy câu, nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm cũng không thế nào nói chuyện, ba người trầm mặc dùng xong rồi một bữa cơm. Dùng xong cơm chưa lúc sau, bọn thị nữ hầu hạ các nàng rửa tay xúc miệng, sau đó lại dâng lên nước trà. vân thái phi chưa nói làm các nàng rời đi, các nàng liền đi theo vân thái phi tiếp tục ngồi vào thứ gian uống trà. Chờ đến nước trà uống đến không sai biệt lắm, Vân Thái Phi đột nhiên thị nữ nói, đi đem đổ vật lấy lại đây. Kia thị nữ theo tiếng lui xuống, không bao lâu liền phủng một đôi hồng sơn khắc hoa hộp ra tới. Cho các nàng một người một cái. Vân Thái Phi đạm thanh nói. Vì thế nhậm giao kỳ trong tay liền cấp nhét vào một cái sáu tấc vương hồng sơn khắc hoa khảm cảnh Thái Lam Hộp, vào tay còn có chút chấm tay. Nhậm giao kỳ nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, mang theo dò hỏi chi sắc, tiêu tĩnh lâm hướng nàng lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết đây là tình huống như thế nào, thị nữ cười nói, quân chúa cùng nhậm tiểu thư mở ra nhìn xem a, nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm nghe vậy liền đem trong tay hộp mở ra, nhậm giao kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người, hộp là một ít đồ trang sức cùng trang sức, nhậm giao kỳ không có nhìn kỹ, bất quá chỉ là bài ở mặt trên hướng kia một con kim bộ diêu thượng được khảm đá quý liền tỷ lệ thật tốt, tổ mẫu đây là, tiêu tĩnh lâm nhướng mày, hỏi, vân thái phi nói, ta đều không cần phải các ngươi cầm đi mang đi. nhậm giao kỳ cái này thật sự muốn thụ sủng nhược kinh, nàng cơ hồ liền phải cho rằng phía trước cảm giác được vân thái phi không thích nàng chỉ là nàng ảo giác. vân thái phi dừng một chút, lại nói, ta biết các ngươi không thiếu này đó, bất quá tóm lại là trưởng bối một phen tâm ý, các ngươi nhận lấy đi. tiêu tĩnh lâm nhìn nhìn vân thái phi, lại nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, sau đó cười đem hộp nhận lấy, cảm ơn tổ mẫu. nhậm giao kỳ cũng chỉ có đem vân thái phi cho nàng hộp cũng nhận lấy, cảm ơn thái phi. Vân Thái Phi gật gật đầu, lại trầm mặt mà ngồi trong chốc lát, nàng vây vây tay nói, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt mỏi. Cùng Vương Phi nói một tiếng, buổi chiều ta liền bất quá đi. Tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỳ lên tiếng, sau đó đứng dậy lui ra tới. Rời đi Phi vụ các hảo một đoạn đường lúc sau, Tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó trầm mặt trở về lãng nguyệt các. Hai người mang theo Thái Phi cấp trang sức hộp cùng đi Vương Phi nơi đó. Vương Phi mở ra các nàng trang sức hộp nhìn nhìn. Nhẹ nhàng bơm vừa nói, cho các ngươi liền thu đi. Tiêu tĩnh lâm thấy trong phòng không có người ngoài, nói chuyện rất là trắng, ra nương, tổ mẫu không phải không thích giao kỳ sao. Hôm nay là làm sao vậy? Vân Thái Phi cho nàng trang sức nhưng thật ra nói quá khứ, dù sao cũng là nàng thân tổ mẫu, ngày thường tuy rằng thái độ tương đối lãnh đạo, nhưng là ngày lễ ngày Tết cũng không thiếu cho nàng đổ vật đối nàng còn tính không tồi. Nhưng là thượng một lần gặp mặt, Vân Thái Phi đối nhậm giao kỳ có ý kiến là rõ ràng. Như thế nào thái độ trở nên nhanh như vậy? Vương Phi không có trực tiếp trả lời tiêu tĩnh lâm nói, nàng nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía nhậm Giao Kỳ, Giao Kỳ cảm thấy đâu? Nhậm Giao Kỳ nhìn nhìn Vương Phi trong lòng nhiều ít có chút ngượng ngùng, nàng rốt cuộc còn không phải người của tiêu gia, Vương Phi cùng Vân Thái Phi mới là bà tử cùng cô chất. Vương Phi cười cười, nơi này không có người ngoài, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, sai rồi lại không có người trách ngươi. Nhậm Giao Kỳ thử hỏi, có phải hay không vì hôn qua sự tình? Vương phi cười gật đầu, "Ngươi là cái thông minh hải tử, cho nên an tâm nhận lấy đi." Nhậm Giao Kỳ nhìn Vương phi liếc mắt một cái, gật gật đầu, không có ở nói nhiều. Tiêu Tĩnh Lâm đang muốn mở miệng hỏi, tân ma ma vào được, làm như có chuyện phải hướng Vương phi bẩm báo, Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm thấy thế chỉ có trước đi ra ngoài. Hai người trở lại trong phòng, Tiêu Tĩnh Lâm mới hỏi Nhậm Giao Kỳ nói, "Ngươi mới vừa nói tổ mẫu thái độ chuyển biến là vì hôn qua sự?" Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, đem trang sức hộp giao cho nha Hoàng đi thu bảo. Sau đó kéo Tiêu Tĩnh Lâm đi giường đất biên ngồi xuống, hôm qua nếu không phải Vân Thu Thần cùng Vân Văn Phóng, mà là nhà khác người nào, Tiến Bắc Vương Phủ sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Tiêu Tĩnh Lâm nghĩ nghĩ, có thể hay không giữ được một cái mệnh còn khó nói. kia Vân Thu Thần cùng Vân Văn Phóng vì sao sẽ không có việc gì? Nhậm Giao Kỳ nhướng mày hỏi. Tiêu Tĩnh Lâm một chút liền sáng tỏ, tự nhiên là bởi vì có ta tổ mẫu che chở quan hệ. Nhậm Giao Kỳ thấy Tiêu Tĩnh Lâm minh bạch, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Vân Thái Phi bảo hạ Vân Thu thần cùng Vân Văn Phóng, làm các nàng lông tóc không tổn hao gì mà trở về Vân ra, cũng không có truy cứu Vân ra trách nhiệm, này giữa tự nhiên có Yến Bắc Vương Phủ Thỏa Hiệp. Vân Thái Phi trong lòng minh bạch, liền cũng bán Vương Phi cùng Tiêu Tĩnh Tây một cái thể diện. Cho nên hôm nay Vân Thái Phi lại là cho nàng giải vây, lại là kêu nàng đi ăn cơm, còn tặng một hộp trang sức lại đây, kỳ thật là bởi vì đối Vương Phi cùng Tiêu Tĩnh Tây đối lý. Cứ việc biết Vân Thái Phi làm như vậy không phải bởi vì đối nàng đổi mới duyên cớ, nhậm giao kỳ cũng cũng không có đối Vân Thái Phi hành vi phản cảm. Vân Thái Phi thân là Yến Bắc Vương mẹ đẻ, Vương Phi bà bà, tiêu tính Tây tổ mẫu, nàng cũng không có cảm thấy chính mình sợ làm hết thể đều là đương nhiên, ít nhất nàng làm bao che nhà mẹ đẻ người sự tình lúc sau còn hiểu đến là chính mình đối lý, biết nghĩ cách bổ cứu bồi thường. Trên đời này có quá nhiều thích gì vào chính mình thân phận địa vị, bối phận tuổi muốn làm gì thì là người, so sánh lên. Vân Thái Phi liền tương đối có thể làm người thông cảm. Đến nỗi Vân Thái Phi thích không thích nàng, nhập giao kỳ cũng không bắt buộc. Bất luận cái gì một người đều không có biện pháp làm được mọi mặt chu đáo làm tất cả mọi người thích, có thể làm được lẫn nhau tôn trọng cũng đã thực hảo. Giữa trưa nghỉ ngơi lúc sau, buổi chiều thiên kim yến tiếp tục. Chỉ là so với buổi sáng náo nhiệt, buổi chiều liền có vẻ thanh lánh rất nhiều. Lao Vương Phi cùng Vân Thái Phi đều không có tham dự. Nhan ngưng xương cùng triệu ánh thu cũng không có xuất hiện. Nghe nói là buổi sáng mệnh ở trong sân nghỉ ngơi. Nhậm giao kỳ tuy rằng như cũ là cùng từ phu nhân các nàng một chỗ, nhưng là từ buổi chiều bắt đầu chỉ có Yến Bắc Huê Tú lên sân khấu, không có người chỉ tên muốn nhậm tiên sinh chỉ đạo. So với buổi sáng tới nhậm giao kỳ cái này buổi chiều quá thập phần nhàn nhã. Chờ đến một ngày này thiên kim Yến đều kết thúc lúc sau, thế nhưng có vài vị Yến Bắc Tiểu Thư chạy tới tìm nhậm giao kỳ nói muốn mau chân đến xem ngốc níu. Nhậm giao kỳ không biết chính là... Từ đêm qua ngốc nữ huy vũ buộc lộ quan điểm lúc sau toàn bộ suối nước nóng sơn trang đều tràn ngập về ngốc nữ truyền thuyết. Tuy rằng này đó thiên kim các tiểu thư đối mảnh thú đều có trời sinh sợ hãi, nhưng là cảm thấy tò mò người cũng có không ít. Đặc biệt là hôm qua kia đầu diện Mạ Huy mãnh Đại Lao Hổ nhìn đến nhậm giao kỳ lúc sau liền thuận theo mà như là miêu nhi làm nhìn đến quá người thập phần cực kỳ hâm mộ. Vương Phi biết lúc sau cười nói, ngươi liền mang các nàng đi xem đi, bất quá nhớ do muốn ly xa một ít, đừng bị thương người. Vương phi ý tứ cũng là hy vọng Nhậm Giao Kỳ có thể làm quen một chút này, đó yến Bắc Hảo môn thế gia sinh ra các tiểu thư, về sau gả đến Yến Bắc Vương phủ lúc sau xã giao lên cũng phương tiện. Vương phi đều lên tiếng, Nhậm Giao Kỳ tự nhiên là đồng ý. Vì thế Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm liền mang theo một ít gan lớn các cô nương đi kỳ chân viên. Nay đó các cô nương tính tình đều tương đối hòa bác, dọc theo đường đi dịu dít nói mà thật náo nhiệt. Có người còn cố ý lấy lòng Nhậm Giao Kỳ nói, "Nhậm tiểu thư ngươi thật lợi hại." Triều đình phái tới những người đó mỗi người mắt cao hơn đỉnh, cuối cùng còn không đều bái ở ngươi trong tay. Đúng vậy, đặc biệt là vị kia họ nhan tiểu thư, ỷ vào chính mình thái hậu nhà mẹ để người xuất khẩu công vọng, cho rằng chính mình thật sự tài cao bát đầu đâu. Cuối cùng bị bùi tiên sinh thử một lần liền cấp thí ra tới. Giống nàng cái loại này chính là đọc cả đời thư, cuối cùng liền cái tú tài đều thi không đậu du một ngật đáp. Vị tiểu thư này ra thế hảo, tuổi con nhỏ, tính tình thẳng. Phía trước nhan ngưng xương ở cùng nhậm giao kỳ tỉ thí thời điểm chính là nàng ở dưới có một câu không một câu mà hủy đi nhan ngưng xương đài, cũng không sợ đắc tội với người. Nhậm giao kỳ tuy rằng không thích nhan ngưng xương lại cũng không vui ở sau lưng đối người ta nói ba đã bốn, không khỏi nhữ như mày, đang muốn nhắc nhở này vài vị nói qua đầu các tiểu thư chú ý một chút lời nói, bên cạnh lại có người nặng nghề mà hò khan một tiếng. Nhậm giao kỳ ngẩn đầu liền nhìn đến nhan ngưng xương đang đứng ở phía trước cách đó không xa một cái lối rẽ dưới tầng tây. Sắc mặt rất khó xem mà nhìn các nàng, chắc là vừa mới đã nghe được hai vị tiểu thư bố trí nàng lời nói. Nay đó yến bắc các tiểu thư cũng có chút xấu hổ. nha ngưng xương cũng không xem người khác, chỉ là lạnh lùng mà nhìn chầm chầm nhậm giao kỳ nhìn một lát, sau đó nói cái gì cũng không có nói liền xoay người đi rồi. Tiêu tĩnh lâm nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, xem ra này bút trướng nàng nhớ trên người của ngươi. Nhậm giao kỳ bất đắc dĩ mà cười cười, cũng nhỏ giọng nói, không có này vừa ra nàng cũng không thích ta Phía trước vẫn luôn dịu rít vị kia tiểu thư thấy thế tò mò hỏi, quân chúa cùng nhậm tiểu thư đang nói cái gì. Tiêu tĩnh lâm mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái, ở thảo luận sau lưng nói người nói bậy bị người đường trường gặp được lúc sau biện pháp giải quyết, các người muốn nghe sao. Kia tiểu cô nương sắc mặt đỏ lên, thẻ lưỡi, không túi đầu không dám nói tiếp nữa. Nhan ngưng xương đi ở các nàng phía trước, chờ các nàng đi mau đến kỳ chân viên thời điểm liền nhìn đến nhan ngưng xương cũng là hướng về phía kỳ chân viên tới. Đặc biệt là bên người nàng đi theo một cái nha hoàng trong tay còn đề ra một cái hộp đồ ăn. Mọi người thấy không khỏi có chút tò mò, nhan ngưng xương làm gì vậy tới. Tiêu tĩnh lâm vào vườn lúc sau liền tìm người lại đây, hỏi bọn hắn ngốc níu hiện tại ở nơi nào. Hồi quận chúa nói, công tử vừa mới mang ngốc níu tắm rửa. Trong viện bà tử vội vàng trả lời. Tiêu tĩnh tây cũng ở. Tiêu tĩnh lâm nhướng mày nhìn về phía nhậm giao kỳ. Phía sau đi theo các tiểu thư cũng đều khe khẽ nói nhỏ lên. Tiêu nhị công tử từ trước đến nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ít người thậm chí liền hắn chân dung đều không có nhìn đến quá, cùng đừng nói là tiếp xúc, trong lòng không khỏi đều có chút tò mò. Bất quá tiêu tĩnh lâm hiển nhiên cũng không tính toán thỏa mãn những người này lòng hiếu kỳ, nàng gật gật đầu, phân phó bà tử nói, chúng ta phía trước trong đỉnh, chờ ngốc nữu tắm rửa xong lúc sau ngươi làm người đem nó mang lại đây. Bà tử vội vàng lĩnh mệnh đi. Tiêu Tĩnh Lâm lôi kéo Nhậm Giao Kỳ mang theo này mười mấy các tiểu cô nương đi kỳ chân viên giữa đỉnh hóng gió. Nhậm Giao Kỳ hướng nhan ngưng xương rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, Tiêu Tĩnh Lâm chú ý tới lúc sau ở bên người nàng nhỏ giọng nói, yên tâm, nàng cho dù có nghĩ thầm muốn đi tìm người cũng khẳng định đến không được trước mặt, vườn này nơi nơi đều là thủ vệ. Nếu như vậy còn có thể làm nàng tìm được Tiêu Tĩnh Tây, kia chỉ có thể thuyết minh là Tiêu Tĩnh Tây muốn gặp nàng. Nhậm Dao Kỳ, các nàng không có chờ lâu lắm. Thực mau ngốc nữ liền tới rồi, hơn nữa có thể khẳng định chính là tiêu tĩnh Tây cũng không có muốn gặp nhan ngương sương, bởi vì tiêu tĩnh Tây cùng ngốc nữ một khối xuất hiện. Này đó các tiểu thư nguyên bản đều bị đột nhiên nhảy ra tới manh thú cùng kia một tiếng lệnh nhân tâm kinh run sợ thú giống sợ tới mức kinh thanh thét trói thai liền kém chạy vắt giò lên cổ, lại ở nhìn đến đi theo bạch hổ phía sau xuất hiện nam tử thời điểm ngẩn ngơ ở, đều quên mất muốn chạy trốn. Tiêu tĩnh Tây hơi hơi không người vỗ nhẹ một chút ngốc nữ đầu kịp thời ngăn lại ở muốn giải hoan nhi phát lại đây bạch hổ mặc y dị tóc đen khí chất xuất trần tuấn mỹ nam tử cùng uy phong lấm lấm bạch hổ đứng ở một chỗ hình ảnh này làm ở đây nữ tử đều nhịn không được mặt đỏ tim đập, liền vốn dị hung mãnh nguy hiểm dã thú đều trở nên không có gì uy hiếp lực giống nhau tiêu tĩnh lâm ho nhẹ một tiếng đánh gãy này quỷ dị lặng im chư vị các tiểu thư phục hồi tinh thần lại đều đỏ mặt túi đầu vốn ngồi hành lễ tuy rằng không có người ta nói khởi này nam tử tự ai nói có nhân tâm lại đều đã có đáp án Tiêu Tinh Tây đối với các nàng gật gật đầu. Tiêu tĩnh Lâm lôi kéo nhậm giao kỳ đi qua đi, ngốc nữ lập tức đem đầu dối lại đây cọ các nàng. Người mới vừa mang nó đi tắm rửa. Tiêu tĩnh Lâm hỏi. Tiêu Tinh Tây nói, còn không có tới kịp tẩy các ngươi liền tới rồi. Ngốc nữ ngồi ở chỗ kia vui sướng mà phe phẩy cái đuôi. đương nhiệm đối chính mình vừa mới có thể chạy thoát tắm rửa rất là cao hứng. Những cái đó tiểu thư giữa co gan lớn, thấy ngốc nữ thực thuần theo, liền đã đi tới có chút tò mò mà muốn học Tiêu Tĩnh Lâm bộ dáng đi sờ ngốc lũy đầu, không nghĩ vừa mới còn như là tiểu miêu giống nhau ngoan ngoãn bạch hổ đột nhiên đứng lên hướng tới cái kia hướng nó duỗi tay tiểu thư lộ ra nhọn nhọn răng nanh phát ra một tiếng đất rung núi chuyển gầm nhẹ thành sợ tới mức vị kia tiểu thư hét lên một thân đương trường ngã ngồi ở trên mặt đất nhầm dao kỳ vội vàng làm người đem vị kia tiểu thư nâng dậy tới Tiêu Tĩnh Lâm vô vỗ ra vẻ ta đây ngóc lũy một cái ngóc lũy không cho người khác sờ đầu ngươi đừng chạm vào nó nó liền sẽ không thương ngươi. Tiêu tĩnh lâm nhìn vị kia tiểu thư liếc mắt một cái, khó được vì ngốc níu giải thích một câu. Lão hổ đầu cùng lão hổ ngông giống nhau là sợ không được, thân là một con lão hổ cũng là có tôn nghiêm. Tiêu tĩnh lâm mang theo ngốc níu ở trong vườn chơi nó thích xoay lên trò chơi, những cái đó các tiểu thư nhìn mới lạ đều theo sau xem, lại không dám dựa đến thân cận quá, còn có người một bên nhìn về phía lão hổ một bên trộm mà liếc hướng tiêu nhị công tử. Tiêu tĩnh tây cùng nhầm giao kỳ không có tiến lên đi, bọn họ hai người đứng ở mặt sau nói chuyện Xa xa nhìn này hai người, thật sự là một đôi bích nhân giống nhau. Tiêu Tinh Tây tâm tình tốt lắm treo gẹo nói, nhậm tiên sinh, chúc mừng. Nhậm giao kỳ nhìn hắn một cái, tiêu công tử, ta hỉ từ đâu tới. Tiêu Tinh Tây khỏe miệng một loan, đại sát tứ phương, nổi danh thiên hạ có tính không. Nhậm giao kỳ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào trước đó cũng không báo cho ta một tiếng. Nhậm giao kỳ chính mình không có phản ứng lại đây, nàng những lời này tuy rằng nghe là đoán giận lại như là làm nũng giống nhau. Tiêu tính Tây nghe được tâm thần rung động, nhìn nàng thấp giọng nói, ngươi trộm xử ta chiêu số cũng không có việc gì trước báo cho ta. Nhầm giao kỳ sắc mặt đỏ lên, không nói. Nàng lúc ấy chơi cờ thời điểm không có tưởng nhiều như vậy, bị tiêu tính Tây bộ dáng này nhắc tới, nhưng thật ra có vẻ ái muội lên. Tiêu tính Tây thấy nàng không nói lời nào, túi đầu cười nói, Sinh khí. Về sau ta chiêu số đều làm ngươi xử còn không thành. Ngươi thắng, ta cũng có chung vinh dự. Bọn họ hai người đang ở bên này nói chuyện không khí vừa lúc, lại có người không thể gặp bọn họ hảo. nhan ngưng xương không biết khi nào xuất hiện, thả còn xem không hiểu sắc mặt buôn bọn họ bên này lại đây. Tiêu công tử. Nhà ngưng xương trong mắt chỉ có thấy tiêu tĩnh tây, đỏ mặt uốn gối hành lễ. Tiêu tĩnh tây gật gật đầu. hắn trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã có chút không vui. Nhà ngưng xương nhìn tiêu tĩnh tây nói, tiêu công tử, có không mượn một bước nói chuyện. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng người thương lượng. Tiêu Tinh Tây như như mày, lễ phép mà lãnh đạm mà trả lời, nhan Tiểu Thư nếu là có việc có thể đi tìm Vương Phi hoặc là Tĩnh Lâm, ta bất quá hỏi nội viện sự tình. Nhan Ngưng Sương vội và nói, ta nói không phải nội viện sự. Nàng nhìn Nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, lại nói Tiêu Công Tử, ta sẽ không chậm trễ ngươi lâu lắm thời gian. Tiêu Tinh Tây nghĩ nghĩ, đem chính mình người Hầu Đồng Hỷ kêu lại đây, đối nhan Ngưng Sương khách khí nói, ngoại viện sự tình nhan Tiểu Thư có thể tìm ta gã sai và nói, Rất nhiều chuyện hắn có thể thay ta xử lý hoặc là chuyển cáo cùng ta. Nhan ngưng sương nghe vậy trong mắt hiện ra thật sâu thất vọng, nàng muốn nói cái gì, chính là làm cho nhậm dao kỳ mặt lại không mở miệng được đi cầu tiêu tinh tây. Ở tiêu tinh tây trước mặt nàng có thể buông dáng người cùng tự tôn lấy cầu làm hắn có thể xem chính mình liếc mắt một cái, nhưng là nàng lại không muốn đem chính mình hèn mọn một mặt hiện ra cấp ra tiêu tinh tây bên ngoài bất luận cái gì một người. Nhan ngưng sương ánh mắt giảm đạm rồi đi xuống, nhìn nhìn tiêu tinh tây, cuối cùng vẫn là tránh ra. Tiêu tĩnh Tây cũng không có ở chỗ này lưu lại lâu lắm, cùng nhậm giao kỳ nói trong chốc lát lời nói đồng hạ liền tới tìm hắn, tiêu nhị công tử chỉ có trước rời đi. Nhậm giao kỳ lại là nhịn không được tưởng phía trước nhan ngưng sương nói muốn tìm tiêu tĩnh Tây có việc, là thật sự có chuyện gì vẫn là lý do. Nhan ngưng sương còn ở kỳ chân viên, đang ngồi ở đỉnh hóng gió túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Chương 437 Có lẽ là đã nhận ra chính mình phía trước hùng hổ dọa người thái độ chọc đến đại đa số yến Bắc các cô nương tâm sinh không vui.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 Một cái đại tin tức chuyển quay lại Yến Bắc. Yến Bắc Thế tử Phi Triệu Thị ở Kinh Đô trong Hoàng cung thuận lợi sinh hạ một tử, quá cố Thế tử có hậu. Này vốn là một cái có thể làm Yến Bắc người vui mừng khôn xiết tin tức tốt, sinh con tăng khẩu đối bất luận cái gì một người bình thường ra mà nói đều là một kiện hỷ sự, bất quá cái này chuyện tốt tới rồi Yến Bắc vương phủ trên đầu, lúc này lại lệnh nguyên bản liền quỷ quyệt tình thế trở nên càng thêm phức tạp. Đầu tiên vị này tiểu công tử thuộc sở hữu chính là cái vấn đề. Hắn là muốn cùng phụ thân hắn giống nhau bị dưỡng ở Kinh Đô Lý Gia người mí mắt phía dưới vẫn là bị đưa về Yến Bắc nhận Tổ Quy Tông. Lại chính là tự thế tử qua đời lúc sau vẫn luôn bỏ không Yến Bắc Vương Phủ thế tử chi vị cuối cùng sẽ hoa lạc nhà ai. Nếu là không có vị này tiểu công tử, Yến Bắc Vương Phủ không có lựa chọn nào khác dưới chỉ có làm tiêu nhị công tử tiêu tĩnh Tây kế nhiệm thế tử, chính là hiện tại có tiểu công tử, ôm yếu tiêu nhị công tử vẫn là Yến Bắc Vương Phủ tốt nhất lựa chọn sao. Triều đình phương diện có sẽ là cái gì thái độ? Mặc kệ bên ngoài người là như thế nào phỏng đoán, Yến Bắc Vương Phủ đối cái này tân sinh ra hải tử vẫn là biểu hiện ra cao hứng thái độ. Vương Phi làm người chuẩn bị 10 xe lớn cấp thế tử Phi cùng tân sinh ra hải tử lễ vật, chờ tới Yến Bắc vài vị đại nhân hồi kinh thời điểm cùng nhau mang qua đi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, ngay sau đó Vương Phủ sinh con tin tức mà đến chính là Thái Hậu một đạo ý chỉ. Thái Hậu từ lần này tới Yến Bắc tham gia Thiên Kim Yến vài vị khuê tú chúng chọn lựa ra 6 vị tài mạo xuất chúng tứ hôn cho Yến Bắc thế gia công tử hoặc là tài học xuất chúng trẻ trung tài tuấn. Vân gia, Tô gia, Mạnh gia này Tam gia đều nhận được tứ hôn ý chỉ, Triệu Ánh Thu bị tứ hôn cho Vân gia Đại Công tử Vân Văn Đình, Thiên Kim Yến Khôi chủ trí nhất thiện họa lý tiểu thư bị tứ hôn cho Tô gia nhị thiếu gia Tô Duẫn Sâm, thiện thư Pháp Chu tiểu thư tứ hôn cho Mạnh gia Tam thiếu gia. Ngay cả khâu gia tam thiếu ra khâu ẩn cung cấp chỉ vị kia thiện cầm lục tiểu thư. Thái hậu tứ hôn nguyên bản là một kiện cử tộc vinh quan việc, chính là nơi này là Yến Bắc không phải kinh đô. Này đó đường xa mà đến thiên kim các tiểu thư mặc dù bản thân ra thế lại hiển hách tới rồi Yến Bắc này địa giới lại có thể cho nhà chồng mang đến cái gì bổ ích. Yến Bắc các thế gia lại không phải nhìn lý ra triều đình sắc mặt tăng cơm. Cho nên nhận được Thái hậu ý chỉ Yến Bắc các thế gia đều không tình nguyện, chỉ hận như thế nào không có sớm một bước cấp nhà mình hài tử đính hôn mà này đó nhận được ý chỉ thế ra trung nhất đau đầu đương thuộc vân gia ai đều biết vân gia muốn cấp vân gia đại thiếu gia cưới quân chúa liền tính vân gia đại thiếu gia cưới không thành quân chúa tiến bắc muốn gả cho vân văn đỉnh cô nương nhiều đi nơi nào luôn được đến cái này nửa đường toát ra tới triệu ánh thu vân gia tiến đi tuyên chỉ người lúc sau vân lão thái gia tùy tay liền đem đạo ý chỉ kia cấp chụp tới rồi trên bàn phụ thân này nên làm thế nào cho phải văn đỉnh như thế nào có thể cưới vị này triệu tiểu thư Sớm biết rằng nên trước cấp Văn Đình đem việc hôn nhân định ra tới, cưới ai cũng so cưới vị này hảo. Vân Đại Lao Gia nhữ mày nói. Vân lão Thái Gia lạnh lùng nói, lúc trước Lao Vương Gia đều không có kháng chỉ, chúng ta Vân Gia có thể kháng chỉ. Vân Đại Lao Gia dừng một chút, ngài cũng nói đó là lúc trước, hiện tại triều đình cũng tưởng cấp tiêu nhị công tử tứ hôn, kết quả như thế nào. Vân lão Thái Gia không nói gì. Vẫn luôn không có mở miệng Vân lão Thái Thái nói, là kháng chỉ vẫn là tuân chỉ cũng không phải Vân Gia có thể nói tính. Hiện tại sốt ruột nhưng không ngừng chúng ta vân ra Chờ ngày mai ta đi một chuyến yến Bắc Vương Phủ gặp qua Vương Phi lúc sau rồi nói sau Vân ra các trưởng bối đang thương lượng này Nói tứ hôn thánh chỉ sự Đương sự vân gia đại công tử Vân Văn Đình lại là đứng Ở một bên một câu đều không có nói Hắn hơi hơi rũ liếc mắt Như là ở tự hỏi vấn đề lại như là ở ngây ra Ngồi đã nửa ngày Liền tư thế đều không có động qua chút nào Buổi tối Vân Văn Đình như cũ đi Vân Văn Phóng Sân Nhìn chằm chằm gã sai vật cho hắn đổi dược. Vân Văn Phóng nằm bò nhìn Vân Văn Đình trong chốc lát, hỏi, nghe nói Thái Hậu cho người cưới hôn. Vân Văn Đỉnh túi đầu cấp Vân Văn Phóng nghiêm túc kiểm tra phần lưng miệng vết thương không nói gì. Ngươi sẽ cưới sao? Miệng vết thương lại có vỡ ra, ngươi về sau nhớ rõ động tác thả chậm một ít, muốn làm cái gì sự tình phân phó gã sai vặt, đừng chính mình động thủ. Ngươi sẽ cưới triệu tiểu thư sao? Thời gian không còn sớm, ta đi trước, ngày mai lại đến xem ngươi. Vân Văn Phóng mắt lạnh nhìn Vân Văn Đỉnh xoay người rời đi hân phòng trước khi đi còn nhớ do giúp hắn đem cửa phòng nhẹ nhàng mà mang lên. Ngày thứ hai, mấy đại thế gia chủ mẫu không hẹn mà cùng mà đi Yến Bắc Vương phủ cầu kiến Vương Phi. Mục đích chỉ có một, hỏi một chút việc hôn nhân này rốt cuộc có thể hay không cự. Vương Phi cũng thực đau đầu, không tiếp thu nói Thái Hậu bên kia không hảo công đạo, Yến Bắc Vương rốt cuộc trên danh nghĩa chỉ là phiên vương, còn cần tôn lý thị vì quân, mấy đại thế gia đồng thời cự hôn không thể nghi ngờ là đánh Thái Hậu cùng triều đình mặt chính là tiếp thu nói mấy đại thế gia lại đều không muốn, tiến bắc vương phủ cũng có vẻ thực bị động. vương phi vẫn luôn cảm thấy nhan thái hậu người này không có gì đại trí tuệ, duy nhất chỗ đáng khen đại khái chính là xuất thân hảo, số phận giai. chính là hiện tại thái hậu này nhìn như càn quái nhất chiêu, thật đúng là khó xử ở không ít người. bất quá vương phi ở ngay lúc này vẫn là yêu cầu trước trấn an nhân tâm, cho nên nàng kiên nhẫn mà an ủi này vài vị đương gia chủ mẫu một phen, cười nói, còn không phải là một môn việc hôn nhân nhìn các ngươi đều cấp thành cái dạng gì, ta coi kia các vị tiểu thư nhân tài đều thực không tuổi, liền tính là cưới vào cửa cũng không lỗ. mạnh ra đương gia chủ mẫu trẻ tuổi nhất, cũng nhất thiếu kiên nhẫn, người xác thật đều không tuổi, dung mạo tài tình cũng chưa đến chọn, nhưng là xuất thân liền kém không phải cực nhỏ. ta nghe nói này đó các tiểu thư tuy rằng bên ngoài thượng nói là thế gia đích nữ, kỳ thật đại bộ phận đều là con vợ lẽ, có chút vẫn là nha đầu dưỡng, chỉ là tới yến bắc phía trước lâm thời dưỡng ở chính thất danh nghĩa treo cái đích nữ danh nhi. Nói câu đại nghịch bất đạo nói, thái hậu nương nương chuyện này làm thật sự là quá không chú ý. thư kinh thành tới liền ghê gớm. Loại này sinh ra cô nương tới rồi chúng ta loại người này mọi nhà chỉ có đương thiết phần. Cũng không trách mạnh đại thái thái quách thị suốt ruột, mạnh tam thiếu ra là nàng thương yêu nhất ấu tử, ngày thường trở thành mệnh căn tử tồn tại, từ nhỏ không dám làm hắn chịu một chút ít ủy khuất. Mắt thấy mạnh tam thiếu ra tới rồi thích hôn tuổi tác, mạnh đại thái thái hận không thể đem yến bắc khuê tú nhóm nhất nhất sàng trọn cái biến Hảo cuối cùng cấp tiểu nhi tử chọn lựa ra một vị trên trời dưới đất đều không có cô nương cưới về nhà. Chính là hiện tại thái hậu nói tứ hôn liền tứ hôn, hơn nữa ban cho vẫn là cái xuất thân không minh bạch thứ nữ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Mạnh đại thái thái nhận được ý chỉ thời điểm thiếu chút nữa đem thái hậu kia đạo ý chỉ ném tới giấy tuyên thành thái giám trên mặt. Mặt khác vài vị thái thái tuy rằng không nói gì, bất quá thái độ cùng mạnh đại thái thái là giống nhau. Mạnh đại thái thái cuối cùng nói, vương phi. Đạo ý chỉ này nếu là ta hiến Bắc Vương phủ hạ, đừng nói làm ta nhi tử cưới cái thứ nữ, liền tính là làm hắn cưới cái khất cái chúng ta mạnh ra cũng nhận. Chính là hiện tại, Thái hậu đạo ý chỉ này chúng ta mạnh ra không tiếp. Mạnh đại thái thái nói xong lời cuối cùng ánh mắt đều đỏ. Vương phi đến không có trách tội nàng không lựa lời, nàng nhìn vài vị thái thái liếc mắt một cái, cười nói, các ngươi ý tứ ta đã biết, bất quá chuyện này cũng không vội mà hiện tại liền giải quyết. Thái hậu tuy rằng hạ ý chỉ tứ hôn, Bất quá hôn kỳ lại không có gõ định không phải. Mạnh đại Thái Thái nghe vậy nghĩ nghĩ, Vương Phi nói cũng có đạo lý. Tuy rằng Thái Hậu ban hôn, bất quá trung quy là trời cao hoàng đế xa, chúng ta không chuẩn bị tốt nên thú, ngươi còn có thể ảnh hướng trong phủ tắc người không thành. Không có hôn lễ không có tam môi lục xính, liền tính tắc người vào phủ cũng là làm tiếp phân. Cuối cùng, nay đó tới tìm Vương Phi quyết định các Thái Thái chỉ có đi về trước, đến nỗi Thái Hậu ban cho tới hôn sự tuy rằng đều không có minh tỏ vẻ kháng chỉ. Bất quá lại đều là tiêu cực chống cự. Nguyên bản này đó triều đình chụp tới khuê tú ở Thiên Kim Yến lúc sau còn sẽ nhận được thiệp đến Yến Bắc các gia đi tham gia cái hội hoa tiệc trà linh tinh. Chính là từ Thái Hậu tứ hôn ý chỉ xuống dưới lúc sau liền không có người lại mời này đó các tiểu thư. Yến Bắc thế gia như là thương lượng hảo giống nhau. Đối này đó kinh thành khuê tú nhóm tiến hành rồi xử lý lệnh. Tại đây đoạn thời gian, nhất buồn bực chính là này đó kinh thành tới các cô nương. Các nàng tới Yến Bắc chưa chắc chính là các nàng vui. Bằng không tới cũng sẽ không phần lớn chỉ là thứ nữ, chính là hiện tại các nàng tưởng hồi cũng không thể quay về, lưu lại lại bị bài xích, tình cảnh rất là xấu hổ. trừ bỏ nhan ngưng xương cùng triệu ánh thu còn lại là như cũ ở tại yến bắc vương phủ ở ngoài, còn lại những cái đó kinh thành tới các tiểu thư như cũ vẫn là ở tại vương phủ an bài biệt viện, lần này thái hậu tứ hôn một hơi ban sáu cái, còn có bốn cái không có bị tứ hôn tắt sẽ ở không lâu lúc sau cùng kia ba vị đại nhân cùng nhau về kinh đô, này bốn cái cô nương giữa bao gồm nhan ngưng xương. Nhan ra đại tiểu thư không có bị sứ hôn đâu, tuy rằng nàng chính mình kỳ thật rất muốn lưu lại. Vì thế này đó khuê tú nhóm liền chia làm hai bát, một bát người đã bị tứ hôn bắt đầu ở kia vài vị ma ma công đạo hạ bắt đầu mỗi ngày cho chính mình theo áo cưới cùng của hồi môn. Thái hậu ý chỉ nói đến các nàng gả cháp đã ở đưa tới yến bắt trên đường, chỉ có áo cưới yêu cầu các nàng chính mình khâu vá. Mặt khác mấy cái không có bị tứ hôn các tiểu thư tắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị hồi kinh. Kỳ thật không chỉ là Yến Bắc thế ra không muốn cưới này đó kinh thành nữ, kinh thành nữ cũng không muốn gả đến Yến Bắc. Gả đến nơi đây liền ý nghĩa từ nay về sau xa rời quê hương không bao giờ có thể về nhà mẹ đẻ, xảy ra sự tình cũng không có nhà mẹ đẻ người cấp chống lưng, cho dù có một ngày ở chỗ này bị nhà chồng cha tấn đã chết đều sẽ không bị trong nhà biết. Bởi vì thân phận xuất thân nguyên nhân, tới rồi nhà chồng lúc sau cũng là trong ngoài không phải người. Bất quá cùng mặt khác ba vị bởi vì có thể về nhà mà thở dài nhẹ nhõm một hơi khuê tú bất đồng. Theo rời đi yến bắc nhật tử càng ngày càng gần cấp, nhan ngưng xương lại là càng ngày càng không nín được. Nàng không nghĩ về kinh đô, nàng chỉ nghĩ muốn lưu tại có tiêu tính tây địa phương. Ở tại yến bắc vương phủ nhật tử, nhan ngưng xương tự nhiên vẫn là kiên trì không dứt mà đi tìm tiêu tính tây. Chính là từ nàng nhập chủ yến bắc vương phủ bắt đầu liền chưa từng có một lần bắt được đến quá tiêu tính tây quá. Hai người rõ ràng là ở tại cùng tòa phủ đệ Lại như là cách một cái thế giới giống nhau không hề giao thoa. chương 439 trong vườn ngẫu nhiên gặp được. Một ngày này, Triệu Ánh Thu cùng Nhan Ngưng Sương từ Lão Vương Phi Thỏ An Điện ra tới. Ngươi gần nhất như thế nào luôn là hồn vĩa lên mây. Vừa mới Lão Vương Phi hỏi ngươi lời nói ngươi còn thất thần. Triệu Ánh Thu nhìn Nhan Ngưng Sương quan tâm hỏi. Nhan Ngưng Sương lắc lắc đầu, không nói lời nào. Triệu Ánh Thu thở dài một hơi, tiến lên vãn trụ Nhan Ngưng Sương cánh tay. Ngưng Sương, ngươi lại quá 3 ngày liền phải hồi kinh Đáng tiếc ta lần này bất đồng ngươi một khối đi trở về, cũng không biết đời này còn có hay không cùng người nhà gặp nhau cơ hội, ngươi có thể hay không giúp ta mang mấy phong thư cho ta mẫu thân cùng trong nhà tỉ muội Triệu Ánh Thu đã bị tứ hôn, cho nên nàng muốn lưu tại Vân Dương thành đãi gả. Triệu Ánh Thu nói lại là làm nhan ngưng xương sắc mặt càng thêm ảm đạm, tưởng lưu lại lưu không dưới, không nghĩ lưu lại cố tình lưu lại, thật là tạo hóa treo người. Hảo nhan ngưng xương nhấp môi đáp. Cảm ơn ngươi, ngưng xương. Triệu Ánh Thu cảm kích địa đạo, nàng thấy Nhan Ngưng Sương tinh thần không tốt, nghĩ nghĩ lại đề nghị, không bằng ta bồi ngươi đi trong vườn đi dạo. Nhan Ngưng Sương ngày thường thực thích ở Yên Bắc Vương Phủ trong viện dạo, đương nhiên nàng không phải đi xem hoa hoa thảo thảo, nàng chỉ là muốn chạm vào vận khí nhìn xem có thể hay không gặp được chính mình muốn gặp người, chỉ tiếc chưa từng có như nguyện quá, cho nên hiện tại Nhan Ngưng Sương cũng ít dạo sân nhiệt tình. Thấy Nhan Ngưng Sương lắc đầu, Triệu Ánh Thu lại nói, nghe nói tiêu nhị công tử làm người tân làm ra mời mấy bùn hoa trà. Đặt ở đỉnh viên mặt sau ôn phòng làm người chăm sóc, ngươi không phải cũng thích hoa trà sao? Không bằng chúng ta qua đi nhìn xem. Đỉnh viên là yến bắc vương phủ nội tam đại lâm viên chi nhất, bởi vì ly tiêu tính tây trụ chiêu ninh điện khá xa, nhan ngưng xương ngày thường đi thiếu. Nhan ngưng xương nghe vậy liền có chút ý động, rồi lại không khỏi hồ nghi nói, ngươi như thế nào biết tiêu công tử làm người lộng hoa trà và phủ? Tiêu tính tây tin tức nàng ngày thường nhất lưu ý, không có lý do gì triệu ánh thu biết nàng không biết. Triệu Ánh Thu bất đắc dĩ mà cười cười nói, vừa mới chúng ta đi cấp Lão Vương phi Thỉnh An thời điểm nghe Thọ An điện thị nữ nói a, ngươi không có nghe thấy? Không tin ngươi hỏi một chút ngươi nha hoàn. Nha Ngưng Sương quay đầu lại nhìn chính mình Nha Hoàn Bình Nhi liếc mắt một cái, này Nha Hoàn là nàng từ trong nhà mang đến, Yến Bắc Vương phủ nhiều quy củ, nàng cùng Triệu Ánh Thu mỗi người chỉ dẫn theo hai gã chính mình thị nữ tại bên người, vẫn là Lão Vương phi sợ các nàng không có phương tiện đặc biệt dẫn. Bình Nhi vội vàng gật đầu, đúng vậy tiểu thư. Nô tỳ cũng nghe tới rồi, người phía trước đang nghĩ sự tình không chú ý. Nhan Ngưng Sương nghĩ đến vừa mới ở Thọ An Điện thời điểm xác thật là có chút thất thần, liền đánh lên điểm tinh thần, gật gật đầu, vậy đi xem đi. Hai người liền cầm tay đi đình viên. Tiến bác vương phủ nhưng thật ra không có quá mức hạn chế Nhan Ngưng Sương cùng Triệu Ánh thu hành động, các nàng là nữ tử ngoại đình giống nhau không đi, bất quá nội sân số ít mấy cái điện ở ngoài các nàng vẫn là có thể tùy tiện dạo. Bất quá chỗ tối có hay không người phụ trách nhìn các nàng hai người liền không được biết rồi. Đỉnh viên ôn phòng đều là dưỡng một ít tương đối quý giá hoa cỏ, tuy rằng gọi là ôn phòng, kỳ thật là một tòa khá lớn sân. Bên trong cung có tiểu kiều nước chảy, mái con đấu củng, là phòng giang nam lâm viên kiến tạo. Yến Bắc Vương phủ kiến trúc chỉnh thể phong cách thượng uy nghiêm có thừa, tinh xảo không đủ, kiến trúc đàn chi gian tre trời đại thụ không ít hoa hoa thảo thảo lại là hiếm thấy, bởi vì phía trước mấy nhậm Yến Bắc Vương đô không thích này đó hoa lệ ngoạn ý. Đình viện vẫn là này mặc cho Hiến Bắc Vương tiêu diễn cưới vợ lúc sau làm nhân vi vương phi cố ý sửa trị ra tới. Cho nên giống này đó hoa cỏ linh tinh ngoạn ý nhi đều đặt ở mấy cái trong vườn dưỡng. Hoa trà sợ phong hỉ dương bị đặt ở ôn phòng ngoại định viện, Nhan Ngưng Xương đi vào liền nhìn thấy có một người mặc màu đen áo dài đến bạt thân ảnh bối đối diện các nàng đứng ở một chậu 18 học sĩ trước, làm như ở ngắm hoa. Nhan Ngưng Xương ngơ ngác mà nhìn cái kia bóng dáng trong chốc lát, phản ứng lại đây lúc sau trên mặt đột nhiên tràn đầy vui mừng. Nàng cũng không màng còn có triệu ánh thu ở đây, vội vàng đi mau vài bước tới rồi kia nam tử phía sau, kinh hỉ mà ơ, tiêu, tiêu công tử. Tên kia nam tử nghe vậy xoay người lại nhìn về phía nhan ngưng sương, đầu tiên là có chút nghi hoặc, ngay sau đó trên mặt chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, vị tiểu thư này. Nhận được ta, nhan ngưng sương thấy rõ ràng tên này nam tử mặt sau không khỏi ngần ra, này nam tử cũng không phải tiêu tính tây, tuy rằng bọn họ hai người bóng dáng có chút tương tự, nhìn tuổi cũng sắp xỉ. Này thanh niên diện mạo tuy rằng cũng coi như được với tuấn tiếu, chính là cùng tiêu nhị công tử so sánh với lại là kém rất nhiều, thả hắn cười rộ lên thời điểm mặt mang hài hước bộ dáng thoạt nhìn có chút bĩ. Nhan ngưng xương thấy chính mình thế nhưng nhận sai người, không khỏi náo loạn cái đỏ thơ mặt, nàng tuy rằng ở đối mặt tiêu tĩnh tây thời điểm bởi vì khó kìm lòng nổi, lá gan khá lớn cũng phong đến thai, nhưng là ở khắc nam tử trước mặt lại không bằng này. Thực xin lỗi, ta, ta nhận sai. Nhan ngưng xương vội vàng thối lui một bước nói. Tên kia nam tử những mày, ánh mắt không kiêng nghể gì mà ở trên người nàng quét quét, lại nhìn nhìn đi theo nhan ngưng xương mặt sau đi tới triệu ánh thu, nghị nghị lúc sau trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ta nhớ ra rồi, nghe nói trong phủ trụ vào được hai vị kinh thành tới Mỹ nhân nhi, chính là các người đi. Triệu ánh thu đoán được thân phận của hắn, lập tức lôi kéo nhan ngưng xương ốn gối hành lễ, gặp qua tiêu tam công tử. Nguyên lai là tiêu gia tam công tử tiêu tĩnh nhạc, khó trách nhìn bóng dáng cùng tiêu tĩnh tây có chút giống. Nhan ngưng sương nhịn không được mặt mang thất vọng chi sắc. Tiêu tĩnh nhạc tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở nhan ngưng sương trên người, tự nhiên là thấy được nhan tiểu thư trong mắt thất vọng chi sắc, tươi cười chung không khỏi mang theo chút hứng thú. Nhan tiểu thư vừa mới đem ta nhận làm ai? Ta cùng với người nọ lớn lên rất giống. Tiêu tĩnh nhạc cười tủm tìm hỏi. Nhan ngưng sương đối vị này cùng tiêu tĩnh tây bóng dáng tương tự tiêu tam công tử cũng không hào cảm, thậm chí có chút phản cảm hai người chi gian tương tự trên mặt nàng liền khôi phục ngày thường bên trong đối khắc nam tử thời điểm lãnh đạo, là ta nhìn lầm rồi, kỳ thật cũng không giống. Tiêu tĩnh nhạc lại là không chịu buông tha nàng, như cũ cười tủm tìm nói, ngươi vừa mới kêu chính là tiêu công tử, này trong phủ có thể bị xưng là tiêu công tử trừ bỏ ta ở ngoài cũng chỉ có ta nhị ca tiêu tĩnh tây tiểu thư vừa mới gọi chính là hắn đi. Nhan ngưng sương mím môi không nói gì. Triệu ánh thu vội vàng ra tiếng giúp nhan ngưng sương giải vây, không nghĩ tới hội ngộ thượng tiêu tam công tử. Là chúng ta thất lễ quấy dày ngươi ngắm hoa, còn thỉnh tiêu Tam công tử thứ lỗi. Tiêu tĩnh nhạc cười khe chấp chớp mắt, như thế nào sẽ quấy dày. Ta chính cảm thấy chính mình một người ngắm hoa nhàm chắn đâu. hai vị tiểu thư tới vừa lúc. Nhan ngưng xương thấy người này ngôn hành cử chỉ tùy tiện, trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình thế nhưng đem người này nhận sai là tiêu tĩnh tây quả thực là hôn đầu. Nàng không nghĩ cùng tiêu tĩnh nhạc xa giao, liền nói, ta có chút không thoải mái, đi về trước. Triệu ánh thu thấy nàng nói phải đi. Vội vang nói, ta đây bồi ngươi một khối trở về đi. Sau đó nàng lại đối tiêu tĩnh nhạc xin lỗi mà cười cười, tiêu tam công tử, chúng ta xin lỗi không tiếp được. Tiêu tĩnh nhạc như cũ cười tủng tìm mà nhìn các nàng, cũng không ngăn trở, chỉ là chờ đến nhan ngưng xương xoay người sang chỗ khác thời điểm hắn mới chậm gì gì nói, ta nhị ca ngày thường không thế nào tới dạo vườn, bởi vì hắn thân mình không hảo thổi không được phong. Bất quá hắn ở triêu ninh điện phụ cận có một tòa tiểu nhân nhà ấm trồng hoa, Bên trong hoa hoa thảo thảo đều là chính hắn tự mình hầu hạ, các ngươi có nghĩ đi nhìn một cái. nhan ngưng xương lập tức dừng lại bước chân, tiêu tĩnh nhạc trên mặt ý cười không khỏi càng thêm rõ ràng cùng ý vị thâm trường. Quả nhiên, nhan ngưng xương chuyển qua thân tới, hỏi, chiêu ninh điện không phải không cho người vào chưa? Nàng cũng không phải không có đi qua, bất quá tiêu tinh tây chiêu ninh điện mình tuy rằng không có so khác chỗ ngồi thủ vệ nhiều, lại là chỉ có có người hơi chút tới gần một ít, liền sẽ bị đột nhiên không biết nơi nào toát ra tới người cấp ngăn lại đường đi. Căn bản là vô pháp tiếp cận. Tiêu tĩnh nhạc không biết từ nơi nào biến ra một fan quạt xếp, một bên cầm trong tay chuyển, cười nói, là không cho người ngoài tiến, ta là người ngoài sao. Nhan ngưng xương quả nhiên thượng câu, tiêu tiêu tam công tử có thể mang chúng ta đi vào. Tiêu tĩnh nhạc dùng quạt xếp gõ gõ chính mình cầm, chớp trước mắt, mỹ nhân nhìn nếu muốn đi, ta tự nhiên có thể mang các ngươi đi. Nhan ngưng xương trong mắt khôi phục một ít thần thái. Tiêu tĩnh nhạc lúc này lại là lại nhìn nhìn sát trời, lúc này đã mau đến buổi trưa. Qua không bao lâu liền phải dùng nữa, ta nhị ca lúc này cũng không ở trong phủ. Bất quá nhan tiểu thư thật sự là muốn hiện tại liền đi nói, ta cũng là vui phục bồi. Nhan ngưng xương muốn đi tiêu tĩnh tây nhà ấm trồng hoa vốn di chính là ý của tuy ông không phải ở rượu, nghe nói tiêu tĩnh tây hiện tại không ở, vội vang nói, nếu tiêu nhị công tử hiện tại không ở trong phủ, kia vẫn là chờ hắn đã trở lại chúng ta lại đi đi, vàng không tùy tiện quá khứ lời nói cũng không thích hợp. Tiêu tính nhạc nhìn nàng trong chốc lát mỉm cười chậm rãi triển khai quạt xếp chậm rãi phẩy phẩy một khi đã như vậy vậy chờ ta nhị ca đã trở lại rồi nói sau hai vị hiện tại ở tại nơi nào đến lúc đó ta làm người đi tìm các ngươi triệu ánh thu nhìn nhan ngưng xương liếc mắt một cái có chút muốn nói lại thôi bất quá nhan ngưng xương vẫn là đem chính mình hiện tại chỗ ở nói cho tiêu tĩnh nhạc tiêu tĩnh nhạc cười tủm tỉm mà nhớ kỹ nhan ngưng xương cùng triệu ánh thu lúc này mới cùng hắn từ biệt rời đi đình viên Tiêu Tĩnh Nhạc đứng ở đình viện mỉm cười nhìn các nàng bóng dáng biến mất ở sân hành lang gấp khúc chỗ rẽ, cười khẽ rũ tay tháo xuống một đóa hoa trà đặt ở chóp mũi người người, say mê nhẹ giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên, Hoa Nhi vẫn là người khác nghe hương a. Rời đi đình viện lúc sau, Triệu Ánh Thu đối nhan Ngưng Sương nhẹ giọng khuyên nhủ nói, "Ngưng Sương, vị này Tiêu Tam công tử nhìn có chút, chúng ta vẫn là không cần cùng hắn tiếp xúc quá nhiều hảo." Nhan Ngưng Sương nhớ tới Tiêu Tĩnh Nhạc bộ dáng, cũng cảm thấy người này nhìn qua có chút không đáng tin cậy. Bất quá nàng vẫn là không nghĩ buông tha có thể tiếp cận tiêu tinh tây cơ hội, chúng ta là phụng thái hậu ý chỉ tới Yến Bắc, hắn còn có thể đối chúng ta thế nào không thành. Đến lúc đó nhiều mang vài người tại bên người liền không có việc gì. Triệu ánh thu thấy vậy, chỉ có thở dài một hơi, không nói. Nhàn ngưng xương nhìn nàng một cái, do dự mà nói, ngươi nếu là không nghĩ đi nói. Ta đây chính mình đi thì tốt rồi. Triệu ánh thu nghe vậy nghĩ nghĩ, ta còn là bồi ngươi đi. Vạn nhất có chuyện gì cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 440 tự làm bậy. Một ngày này buổi chiều, Tiêu Tĩnh nhạc liền phái người tới nói cho Nhan Ngưng Sương làm nàng dờ dậu đi Quảng Nguyên môn chờ hắn. Đến lúc đó hắn mang lại nàng đi Triêu Ninh điện. Nhan Ngưng Sương nghe xong thời điểm liền bắt đầu tắm gội thay quần áo, tính toán một lần nữa trang điểm trải chuốt hảo đi pho ước. Chờ nàng từ trong tịnh phòng tắm gội ra tới thời điểm triệu ánh Thu vừa lúc lại đây tìm nàng, thấy nàng lại hỏi, vừa mới Tiêu Tam công tử cũng phái người tới tìm người sao? Ân, Nhan Ngưng xương gật gật đầu. Ngồi xuống ngương trang điểm trước làm Bình Nhi cho nàng trải đầu. Triệu Ánh Thu đi đến nàng phía sau xem nàng trang điểm, còn ý đồ khuyên, ngưng xương, nếu không vẫn là đừng đi đi. Nhan ngưng xương nhịu như mày, ngươi nếu là không nghĩ đi cũng đừng đi. Triệu Ánh Thu thở dài một hơi, nếu ngươi kiên trì, ta đây vẫn là bồi ngươi đi, chính ngươi qua đi ta không yên tâm. Nhan ngưng xương gật gật đầu, nhìn Bình Nhi cho nàng hướng trên đầu mặt dầu bôi tóc. Này không phải ta ngày thường dùng ngọc lan mùi hoa vị. Nhan ngưng xương vạch trần trang dầu bôi tóc xứ thanh hoa bình nhìn nhìn, nhữ mày nói. Bình Nhi cúi đầu nhẹ giọng nói, phía trước kia một vại dùng xong rồi, đây là yến bắc vương phủ quản sự đưa tới, là hoa sơn chi vị. Nhan ngưng xương không vui nói, ta không thích hoa sơn chi hương vị, mùi hương quá đồng ngươi đi tìm xem xem còn có hay không khác hương vị dầu bôi tóc. Bình Nhi khó xử nói, tiểu thương, quản sự chỉ tặng hoa sơn chi mùi hương dầu bôi tóc tới, không có khác. Một bên triệu ánh thu nói, ra nơi đó, nhưng thật ra còn có một vại ngọc lan mùi hoa, ngươi phải dùng nói ta đây liền làm nha hoàn lấy lại đây cho ngươi. Nhan Ngưng Xương ở nhan gia cũng là luông chịu từ bé lớn lên, đối những chi tiết này rất là chú ý, liền đối với Triệu Ánh Thu nói tạ. Triệu Ánh Thu phân phó nha hoàn đem nàng dầu bôi tóc lấy lại đây cấp Nhan Ngưng Xương. Chờ sơ xong rồi đầu lúc sau, Nhan Ngưng Xương còn có chút không vui mà đối bình nhi nói, về sau đừng thứ gì đều hướng ta trên đầu mạng. Hiện tại lăn lộn hai loại dầu bôi tóc hương vị thật sự là có chút quá dị. Nhan Ngưng Xương trang điểm trải chuốt còn muốn chút thời điểm, Triệu Ánh Thu liền về trước chính mình phòng. Mau đến giờ dậu thời điểm, Triệu Ánh Thu liền lại đây tìm Nhan Ngưng Xương cùng ra cửa, không nghĩ hai người còn không có đi đến Quảng Nguyên nhóm. Triệu Ánh Thu nha hoàn đột nhiên hô nhỏ một tiếng, sau đó vội vàng tiến đến Triệu Ánh Thu bên thai nói một câu cái gì. Triệu Ánh Thu ngẩn người, sau đó mặt lập tức liền đỏ. Nhan Ngưng Sương hồ nghi mà nhìn các nàng, làm sao vậy? Triệu Ánh Thu có chút không được tự nhiên mà đỏ mặt nói, không, không có việc gì. Nương Sương, ta muốn đi thay quần áo. Nhan Nương Sương nhìn nhìn Triệu Ánh Thu cùng nàng nha hoàn thần sắc, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, ngươi có phải hay không nàng nghĩ đến Triệu Ánh Thu có phải hay không tới tiền tiêu hàng tháng? Triệu Ánh Thu xấu hổ nói, ta đi về trước một chuyến. Nương Sương, nếu không ngươi ở chỗ này từ từ ta. Các nàng ra tới thời điểm đã mau đến giờ dậu, nếu là chờ Triệu Ánh Thu một đi một về khẳng định sẽ đến trễ. Nhan ngưng xương lắc đầu nói, nếu ngươi không có phương tiện, vậy đi về trước đi. Ta chính mình đi là được. Ngươi không cần tới. Triệu Ánh Thu chỉ có trước vội vàng cáo từ rời đi. Một bên còn nói, ta đợi chút đi tìm ngươi.